lý thế phong chuyên môn chạy tới thu dụng sở tìm chủ nhà ra con dâu năm đó chủ nhà một nhà ba người bị đông chết ở hàng triều trung chỉ để lại lớn bụng vạn nguyệt ninh may mắn vạn gia phụ mẫu còn ở bọn họ lại sớm dọn vào thu dụng sở hơn nữa tiền thuê nhà trợ cấp nhật tử quá đến còn hành vừa nghe muốn thoái tô vạn nguyệt ninh thật cẩn thận hỏi tiền thuê nhà có thể hàng một chút thật sự một nửa một nửa có thể chứ nay đã khác xưa phòng chống nơi nơi đều là đổi làm nàng cũng sẽ muốn đi trụ không cần tiền phòng ở tiết kiệm được tiền thuê nhà tới Lý Thế Phong lắc đầu, không phải tiền thuê nhà vấn đề, là tầng lầu có điểm thấp, chúng ta sợ lại như vậy đi xuống tuyết cao hơn phòng ở Vạn Nguyệt Ninh trầm mặc, này xác thật có khả năng gần đây mọi người đều ở nghị luận tuyết sẽ hạ tới khi nào, bọn họ nơi này bởi vì người nhiều, dùng thủy lượng đại, cho nên chung quanh tuyết đều sẽ bị thanh trừ sạch sẽ, nhưng tiểu khu bất đồng, hoang vắng, sạn tuyết lượng công việc quá lớn, vậy các ngươi tính toán khi nào dọn, khả năng liền này hai tháng đi sau này tiền thuê nhà chúng ta sẽ ấn nguyệt giao nộp dựa theo phía trước thêm hợp đồng bởi vì chúng ta chính mình nguyên nhân trước tiên dọn đi tiền thế chấp không cần lui chính chúng ta thêm vào gia cụ này đó sẽ mang đi nguyên lai like có đổ vật sẽ không động dọn đi ngày đó sẽ nói cho ngươi một tiếng ngươi đến xem có hư hao chúng ta sẽ bồi thường bất quá pha lên những cái đó là phía trước hàng triều chung hư hao loại này tự nhiên thai họa thuộc về không thể đối kháng chúng ta cũng không có biện pháp vạn nguyệt ninh kéo kéo khoe miệng ta biết này cùng các ngươi không quan hệ, không cần phải các ngươi bồi. Nàng giảng đạo lý, lý thế phong ngược lại ngượng ngùng. Tư cập nàng trượng phu một nhà chết hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn họ cũng có điện nhân quả, lưu lại cô nhi quả phụ quái không dễ dàng. Lý thế phong chủ động nói, trong phòng ấm giường đất vài thứ kia chúng ta sẽ hủy đi đi. Đối phòng ở vẻ ngoài sẽ có một ít hư hao, đổ ngươi 6 tháng tiền thuê nhà, có thể chứ? Tiền thế chấp hơn nữa bồi thường chính là một năm tiền thuê nhà. Lý thế phong tự giác tận tình tận nghĩa. Vạn Nguyệt Ninh chậm rãi gật đầu. Có thể, phòng ở có thể phiền toi các người giúp ta hỏi một chút, có hay không muốn thuê sao? Tiền thuê hảo thương lượng. Ta sẽ hỏi một chút, bất quá đại khái suất không ai muốn, hiện tại là ít người phòng ở nhiều, kia phòng xếp tầng lầu lại thấp. Nhưng thật ra bên trong một ít gia cụ, ngươi không cần phải, có thể bán đi, bằng không lưu tại kia, không ra mấy ngày liền sẽ bị người lấy đi. Vạn Nguyệt Ninh trong miệng phát khổ, hiển nhiên này phòng ở vô dụng. Cũng là, mãn đường cái phòng trống, này thời đại, ai còn bỏ được dùng vật tư đi thuê nhà? nàng phía trước đều cho rằng bọn họ sẽ sớm hơn đưa ra thoái tô tới. Vạn phụ nhịn không được nói, này tuyết không đến mức đến lầu năm đi, chu hào hảo chuyển đến dọn đi nhiều phiền thoái. Lý thế phong cười khổ, có thể không dọn chúng ta khẳng định không nghĩ dọn. Xem này hai tháng hạ tuyết tình huống, nếu là hoán lại tới còn sẽ tiếp tục thuê đi xuống. Lược nói hai câu, Lý thế phong rời đi. Vạn phụ mặt ủ mày hê nhìn trên mặt đất 2 tháng tiền thuê vật tư, dựa vào tiền thuê thoải mái dễ chịu nhật tử chỉ sợ không bao nhiêu thời gian. Phải biết rằng, lúc trước nên đem 5 năm tiền thuê nhà đều thu xong. Vạn Nguyệt Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nhà ai sẽ ngốc lập tức phó 5 năm tiền thuê nhà, đều đủ mua bộ điểm nhỏ phòng ở ba, không có việc gì, ở chỗ này không đói chết chúng ta, huống chi phía trước vài thứ kia còn thừa không ít, tỉnh điểm có thể ăn được lâu. Về đến nhà, Lý Thế Phong cùng liễu Hinh nói bổi thường sự. Liêu Hinh than một tiếng, như vậy cũng hảo, trong lòng kiên định điểm. Không đang tiếp tiền ra kia một nhà ngang ngược vô lý, Chính là đáng tiếc vạn Nguyệt Ninh một người mang theo hải tử không dễ dàng, quyền đương mua cái an ủi. Một cọc tâm sự, nhật tử làm từng bước mà quá. Đại tuyết tiểu tuyết hạ mấy tháng, tuyết động trầm rãi bao phủ lầu hai ban công, tuy rằng cách lầu năm còn có một khoảng cách, nhưng là cuối cùng một kia may mắn mai một. Tiêu hề bọn họ quyết định không hề tiếp tục quan vọng đi xuống, lại luyến tiếp, cũng chỉ có thể chuyển nhà, sớm dọn sớm an tâm. Chương 103 Chuyển nhà chính là cái đại công trình, đầu tiên đến đem tân gia an bài hảo. không thiếu được muốn phiền thoái lục tử khiên bên kia hai phòng xếp lục tử khiên ra diện tích đại một khác bộ phòng chống diện tích nhỏ lại bởi vì kiều hề ra nhân khẩu nhiều vì thế đại kia bộ kiều hề bọn họ ở liều hinh hai vợ chồng ở tại nhỏ lại kia một bộ lục tử khiên tìm được kia người nhà thế liễu hinh bọn họ dùng một tháng 10 cân đồ ăn giá cả thuê hạ kia phòng xếp cái này giá cả cùng ban đầu năm linh một tiền thuê nhà so sánh với, kém gấp 10 lần có thừa đối liễu hinh bọn họ mà nói cùng bạch nhạc không sai biệt lắm Đối với chủ nhà một nhà mà nói, này 10 cân đồ ăn cũng cùng bạch Nhạc không sai biệt lắm, phòng ở không ở kia cũng là không, mỗi tháng có thể nhiều 10 cân lương thực, cớ sao mà không làm. Tiêu hề bọn họ cấp lục tử khiên tiền thuê nhà cũng là 10 cân đồ ăn, một mặt không nghị thu, một bên cảm thấy phòng ở đại tưởng nhiều cấp chút tiền thuê, cuối cùng đều thối lui một bước, dựa theo liều huynh bọn họ căn hộ kia tới tính. Thuê phòng ở lúc sau, chính là chuyển nhà. Hai nhà đồ vật đều không ít. mất công lục tử khiên gọi tới một đám đồng sự hỗ trợ còn mượn tới trượt tuyết xe cùng kéo trượt tuyết cầu bằng không có thể đem người lăn lộn đến quá sức không nói vất vả đơn nói tránh cho qua lại khuôn vác khả năng gặp gỡ phiền thoái chính là giúp đại ân giữa trưa thời điểm kiều viễn sơn xuống bếp làm một nồi to miếng dưa chua nấm thịt khô lẩu thập cẩm đều đừng khách khí quản đủ ăn no mới có sức lực sao một đám hai mươi lang đương người trẻ tuổi nhìn xem lục tử khiên lục tử khiên cười còn phải ta cho các ngươi thịt sao Một đám người một hống mà thượng, nghe vị, bọn họ đã sớm nước miếng chảy ròng. Hỗ trợ chuyển nhà, biết hai nhà đồ vật không ít, thỏa thỏa gia đình giàu có, cũng liền không như vậy câu thúc, đều rộng mở ăn. Ăn no sau, càng thêm ra sức làm việc. Tới rồi buổi chiều 3 giờ, đồ vật liền toàn dọn lại đây, còn hỗ trợ đem giữ ấm phòng lạnh thảm đều treo ở vách tường trên cửa sổ. Tiêu hề cùng liếu hình thương lượng hạ, hai nhà các lấy ra một ít chính mình làm cho khuôn bao, cho mỗi người trang hai cái coi như tạ lễ ngay từ đầu Bọn họ còn ngượng ngùng thu, quản thượng một đốn cơm no đã thực không tồi, hiện tại bên ngoài làm thượng một ngày sống cũng liền một cái bánh, bọn họ giữa trưa chính là có đồ ăn có thịt có món chính, này nơi nào là đảm đường miễn phí sức lao động, đội trưởng rõ ràng là dẫn bọn hắn cải thiện thức ăn tới, thật hận không thể mỗi ngày có chuyện tốt như vậy nhi. Không nhiều lắm, liền một chút tâm ý Lý Thế Phong đi theo nói, dù sao chính mình loại, cũng không phải gì quý trọng đồ vật cái này khuẩn bao các ngươi trở về sái điểm nước, hơn một tháng là có thể ăn. có thể ăn thượng ba bốn hồi cuối cùng lục tử khiên lên tiếng mọi người mới cười hì hì nhận lấy tạ lễ hai nhà còn thêm vào trang một đại túi đồ vật cấp lục tử khiên làm hắn cầm đi tạ mượn trượt tuyết người nơi này hắn khẳng định là đáp nhân tình đi vào bọn họ được lợi ích thực tế không thể thờ ơ tiêu hề chỉ chỉ đơn độc phóng một cái túi bên trong có mấy túi cầu lương hẳn là không hư vẫn luôn nhiệt độ thấp gửi nhà ta miêu ăn không có việc gì lục tử khiên buồn cười ngươi như thế nào còn có cầu lương phía trước gặp gỡ cá nhân làm sủng vật sinh ý, không có miêu lương liền thay đổi một ít cầu lương. Nhưng thật ra tiện nghi chúng nó. Dọn hào ra, sát trời cũng không còn sớm, đều đến đuổi ở đại hạ nhiệt độ phía trước trở về, lục tử khiên mang theo người rời đi. Hai nhà người nắm chặt thời gian thu thập lung tung rối loạn hành lý, phía trước phía sau sửa sang lại vài thiên, mới xem như quản gia sửa sang lại hảo. Nơi này sinh hoạt cùng ban đầu tiểu khu tạm được, lớn nhất khác biệt đại khái là nhiều hai hộ hàng xóm. Tiểu hề ra là 1.601, liều Hinh gia là 1.603. 1.602 ở một nhà bốn người, một đôi phu thê mang theo mười mấy tuổi nhi nữ. 1.604 ở một đôi phu thê. Theo lục tử khiên nói đều là chuyện này ít người, một đoạn thời gian ở chung xuống dưới phát hiện xác thật như thế, mỗi người sống cuộc đời riêng, ngẫu nhiên gặp gỡ, gật đầu chào hỏi một cái. Như vậy khá tốt. 1.602 cùng 1.604 cảm thấy như vậy nước giếng không phạm nước sông cũng khá tốt. lúc trước lục tử khiên nói có người muốn dọn lại đây kỳ thật bọn họ trong lòng là không đồng ý sợ người không hảo ở chung nhưng phòng ở là người ta ngay cả phòng cháy cửa thang lầu kia phiến cửa trống trộm đều là lục tử khiên tìm tới cự tuyệt liền có chút không thể nào nói nổi sau lại thấy bọn họ chuyển đến không ít đồ vật thậm chí còn có sang máy phát điện trong lòng thoáng yên ổn đồ vật nhiều ít nhất sẽ không làm đánh cướp hàng xóm chiếm tiện nghi loại chuyện này tái kiến hai nhà hàng xóm mới ngừng nghỉ sinh hoạt đến phiên sạn tuyết khi cũng không ra sức khước tử Nhưng thật ra có chút cao hứng. Nhiều làm việc người, đương nhiên là chuyện tốt. Một cái tầng lầu nhiều vài người, còn có thể nhiều điểm nhân khí. Có đôi khi, chống không làm người sợ hãi, không thể nói tới sợ hãi. Lại sau lại, một đám người cầm vũ khí sung lên, tiêu gào muốn tạp mở cửa vọt vào tới bị tiểu hệ bọn họ giải quyết rất lúc sau. Tìm được đường sống trong chỗ chết hai nhà chỉ còn lại có may mắn, không dám nói nếu là chỉ có bọn họ hai nhà sẽ là cái cái gì hậu quả. ông đoàn là một loại thiên tính. Đặc biệt đưa người khác so người cường thời điểm. Phần 106 1602-16042 Nhà chủ động kỳ hảo, rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tiểu hệ bọn họ liền cũng khách khách khí khí, thường xuyên qua lại, mấy nhà sẽ từng người trao đổi một chút chính mình loại rau dưa, ngẫu nhiên còn có thể ngồi xuống cùng nhau đánh đánh bài hạ chơi cờ cho hết thời gian. Đảo mắt lại là một năm, tuyết sớm đã bao phủ lầu năm, toàn bộ thế giới đều bị đại tuyết bao trùm, giống như băng tuyết thế giới. ưu hề tiến đi tới cửa thẩm tra đối chiếu dân cư nhân viên công tác, vì tránh cho ăn không hướng cùng với mặt khác gác tính sự kiện, mặt trên thường thường sẽ phái người từng nhà mà nhập hộ điều tra. Cũng là bởi vì này, Ninh thành trị an còn ở nhưng không trong phạm vi, nhưng là phát cứu viện vật tư là càng ngày càng ít, cũng may từng nhà đều sẽ ở trong nhà chính mình loại điểm đồ vật. Hiện giờ không thiếu thủy, trong phòng còn tính ấm áp, ngẫu nhiên mặt trên còn sẽ phát một ít dinh dưỡng dịch phân bón xuống dưới, thu hoạch đảo còn không có trở ngại, không đến mức gọi người nói chết. Ninh Thành đều như vậy, bên ngoài còn không biết thế nào. Hề tĩnh vân may mắn, may mắn năm đó chúng ta không tùy tiện tìm một chỗ định cư, kiên trì tới Ninh Thành, bằng không sợ là không hiện tại loại này thanh tĩnh nhật tử quá. Kiều Viễn Sơn do dự mà nói, bên ngoài sẽ không không ai đi, như vậy lãnh thiên, an lại khó tìm. Người khẳng định có, nhân loại thích hứng tính rất mạnh, nhưng là phỏng trừng sẽ không quá nhiều, bên ngoài chỉ sợ là cái rõ đầu rõ đuôi cá lớn nuốt cá bé rừng cây xã hội, lời này Kiều Hề chưa nói ra tới. đồ tăng bị thương không nói này những giữa trưa muốn ăn cái gì tiểu viễn sơn hỏi tiểu hề ta muốn ăn mì điều Hề tĩnh vân nói ta cũng ăn mì sợi đi kia làm cà chua mì trứng tiểu viễn sơn vui tươi hớn hở đi phong bếp tuy rằng chữ hàng ăn chín đã cũng đủ bọn họ ăn đời trước nhưng có thời gian hắn vẫn là thích tự mình xuống bếp cảm thấy làm như vậy ra tới đồ ăn có nổi khí tiểu viễn sơn xoay người đi hướng phong bếp đông nhiên một trận lay động đánh úp lại cả người đều lảo đảo hạ Làm sao vậy? Có phải hay không động đất? Hề Tĩnh Vân thanh âm hốt hoảng. Tiêu Hề trong lòng một đột, thấy nhà ở còn ở rất nhỏ đông đưa, nhanh chóng quyết định, ba mẹ, chúng ta trước xuống lầu. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân không nói hai lời nhắc lên hậu áo khoác đi ra ngoài. Tiêu Hề lấy ra một cái ba lô leo núi bối ở trên người. Liêu Hinh cùng Lý Thế Phong cũng đi ra ra môn. Không đợi bọn họ nói cái gì, Tiêu Hề nói thẳng, xuống lầu lại nói. 1602 cùng 16042 nhà đồng dạng đầy mặt kinh hoàng mà chạy ra, buồn do dự, thấy bọn họ đều đi rồi, vội vàng đuổi kịp. Trong nhà đồ vật. Đừng cọ sát, trước đi xuống lại nói, nếu là động đất, chậm trễ một giây đồng hồ liền sẽ mất mạng. Đồ vật không có chẳng lẽ liền có mệnh. Đến lúc đó lại nói. Kỳ thật không cần thiết, đại trấn chạy không thoát, tiểu trấn không cần chạy. Đánh giắm. Vạn nhất tiểu trấn qua đi tới đại trấn đâu? Cùng loại tranh luận xuất hiện ở các góc. Đông đưa cũng không kịch liệt, thế cho nên gấp gáp cảm không đủ, không ít người trước thu thập đồ vật lại đi, khó tránh khỏi cùng người nhà xào lên. Thang lầu gian lộn xộn, rất nhiều người ở chạy, mất công hộ gia đình số lượng không nhiều lắm, mới không gây thành giống đạp sự kiện. Chạy tới dưới lầu còn ở chạy, vẫn luôn chạy đến chống trải tuyết địa thượng mới dừng lại. Lúc này đông đưa đã biến mất, trong đám người có người hỏi, vừa mới là động đất sao. Trên đất chống người mồm năm miệng mời nghị luận, đến không ra một cái kết luận. Chia tỏa tuyết sơn có phải hay không sụp một bộ phận. Có người trợn mắt há hốc mồm nhìn phía tây phương hướng. Tiêu hề nhìn nhìn, cảm thấy cùng mấy ngày trước nhìn thấy tuyết sơn so sánh với, tựa hồ là sụt một chút, đại khái là vừa mới chấn động tạo thành tuyết lở. Ngoa Tào, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, có thể hay không còn có động đất, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này chờ, sẽ đông chết người. Đã có trong lúc vội vàng không có mặc thượng áo khoác, đông lạnh đến chịu không nổi người xoa xoa tay, nếu không đi lên đi. hẳn là không có việc gì không ai phụ họa vừa rồi lay động rõ ràng trước mắt nào dám dễ dàng đi lên có thể sống đến bây giờ người đều đặc biệt tích mệnh như vậy nhiều cửa ải khó khăn đều chịu đựng tới nếu là không ngao đến liêu ám hoa minh ngày này chết ở loại địa phương này cảm giác quá có hại vẫn luôn ở chỗ này chờ cũng không phải sự a liêu hinh cau mày tiêu hề thấy nàng tuy rằng ngăn mặc áo khoác nhưng là bên trong không nhiều lắm liền từ ba lô lấy ra hai chương ấm bà bảo Không biết có hay không lần thứ hai chấn động, trong nhà không an toàn, từ từ xem, có lẽ mặt trên sẽ có thông chi, thật sự không có, trời tối lại trở về. Liêu Hinh run run tiếp nhận ấm bà bảo, bảo ngươi liền cái này đều còn có. Vẫn luôn vô dụng rớt, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Tiêu hề lại chịu mấy chương đưa cho cha mẹ cùng Lý Thế Phong, hai nhà hàng xóm cũng phân mấy trường, đổi về tới một cái sọt cảm tạng. Ta mang theo nước ấm các ngươi muốn hay không. 1.604 có qua có lại. tiêu hề huyền cự, nhà của chúng ta cũng mang theo. Không ít người mang theo đồ vật chạy xuống tới, tự nhiên cũng có một ít người cái gì cũng chưa mang, thật sự chịu không nổi, căng ra đầu về phòng lấy, cầm cầm không bỏ được ra tới, ra rét chịu không nổi lánh, trở về người càng ngày càng nhiều. Đợi nửa giờ, 1.604 phu thê cũng chuẩn bị về nhà, nữ chủ nhân Đinh Di mấy ngày hôm trước chịu lánh bị cảm, đứt quáng ho khan, kinh không được lánh. hai hai đứa nhỏ hướng tới phải đi về. Bị làm phụ thân giáo huấn một hồi, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, vẫn là chờ một chút đi, sạn tuyết ở bên ngoài muốn mang lên mấy cái giờ, cũng không gặp đông lạnh mắc lỗi tới, người sao, dù sao cũng phải chậm rãi thích hướng hoàn cảnh. Lại qua hơn một giờ, rốt cuộc có nhân viên công tác ngồi trượt tuyết trên xe cầm loa lại đây nhắc nhở mọi người đều trở về. tiêu hề ngắm lại, chạy chậm đuổi theo đi để một cây yên, hỏi đến đế đã xảy ra cái gì. Tầm mắt bị thuốc lá dính trụ nhân viên công tác lắc lắc đầu, gì sự ta cũng không biết. Chỉ thông chi không nguy hiểm, làm chúng ta thông chi đi xuống, đỡ phải mọi người lo lắng hãi hùng. Qua mấy ngày, đại khái sẽ biết đi. Thấy hỏi không ra tới, tiểu hề đem dư lại hơn phân nửa bao yên đều đưa qua đi, vất vả. Đối phương đã cười mị mắt, này như thế nào không biết xấu hổ, ta đây liền không khách khí, thiên lãnh, chạy nhanh về nhà đi, ta còn phải chạy vài cái tiểu khu. Trên đất trống đã không vài người còn chờ chứ, không đợi bọn họ truy vấn, tiểu hề trước nói, bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đều đi về trước đi. 1.602 nhi tử hoán giận, như thế nào cảm giác chúng ta nhất ngốc ca, ngây ngốc đợi lâu như vậy. Bị hắn lao tử một cái tắt chụp trên đầu, phải có sự đó chính là nhặt về một cái mệnh, tiểu tâm tổng so may mắn hảo, ngươi cái tiểu tử ngốc. Người thiếu niên ôm đầu xin khoan dung, đã biết, đã biết. Đoàn người thiện ý mà cười cười, phản hồi nơi ở lâu. Trở lại 16 lâu, mới vừa móc ra chìa khóa khai cửa chống trộm, 1.604 trượng phu đi ra mở cửa. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại, chúng ta này một tầng thiếu chút nữa làm người cấp sạch, chúng ta đi lên thời điểm, có hai cái nam ngồi xổm ở nhà các ngươi cửa cầm căn dây thép mở khóa đâu. Tiêu hế nhìn về phía chính mình ra môn, ra cửa khi, ra môn nàng thuận tay đóng lại, mà cửa chống trộm yêu cầu dùng chìa khóa khóa trái, nói vậy cuối cùng đi người không cố thượng, lúc này mới bị người có khả thừa chi cơ. con hảo bọn họ là gan không lớn, thấy chúng ta đã trở lại, quay đầu liền chạy, nói thật, ta thật là có điểm hoảng. Bọn họ nếu là không chạy tới ngạnh, ta nhưng đánh không lại bọn họ, may mắn bọn họ chạy. Tiêu hề cười cười, hẳn là trong tiểu khu hộ gia đình, rất có khả năng chính là chúng ta lâu, lâm thời nảy lòng tham, cho nên là gan không lớn, ngươi thấy bộ dáng sao. Khăn quảng cổ bộ mặt, liền lộ ra một đôi mắt, liền thanh âm cũng chưa ra. Chiếu ngươi nói như vậy, tàng đến tốt như vậy, thực sự có có thể là chúng ta lâu. Thứ gì a nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cảm ơn a nếu không phải các ngươi đã trở lại. Lại cho bọn hắn điểm thời gian, thực sự có khả năng khai nhà của chúng ta môn. Tiêu hề nói từ ba lô leo núi lấy ra một lọ mật ong, phao nước uống đối ho khan có điểm dùng. Hề tĩnh vân nói, nhà ngươi giống như loại củ cải trắng đúng không? Đem củ cải trắng đi ra cắt thành ti, sối thượng mật ong nghiêm trong chốc lát, cho ngươi tức phụ ăn, có thể nhuận phổi khỏi ho. Không nghĩ còn có kinh hỉ bất ngờ, 1.604 trượng phu vui vẻ ra mặt. Đại khái là cảm thấy ngượng ngùng, một lát sau. Trang một ít củ cải trắng lại đây gõ cửa cảm tạng. Về trận này chấn động, mặt trên vẫn luôn không có cái cách nói, mọi người đều đem nó trở thành một hồi rất nhỏ động đất. Thẳng đến vài tháng sau, mọi người mới biết được, đó là thiên thạch đàn va chạm tạo thành chấn động. Mà sở dĩ biết, là bởi vì có một mảnh thiên thạch đàn đáp xuống ở Ninh Thành Đông Giao, trong bất hạnh vạn hạnh, nơi đó dân cư thưa thớt, cũng không có tạo thành nghiêm trọng thương vong. Sự phát là nửa đêm, đong đưa so thượng một lần càng nghiêm trọng. bị bừng tỉnh tiểu hề mang theo cha mẹ xuống lầu hắc ám hành lang nơi nơi đều là kinh hoàng thất thố khóc tiếng la chấn động biến mất mọi người đứng ở phong tuyết bên trong mờ mịt lại bất lực có bản linh tới cái đại lập tức đem lâu chân sụp, đem ta áp chết một lần một lần lại một lần dây dưa không xong tức muốn hụt máu trung niên nam nhân quấn chặt quần áo trở về đi người trong nhà giữ chặt hắn chờ một chút chờ một chút chờ cái rắm lao tử thà rằng chết ở trong nhà cũng không nghĩ bị đông lạnh thành băng côn Có bản lĩnh liền đem ta đánh chết, chấn bất tử khiến cho ta về nhà ngủ. Hắn ra ra, ba ngày hai đầu làm sự tỉnh có để người sống, dứt khoát đều đã chết tính, sớm chết sớm siêu sinh. Cảm xúc hỏng mất trung niên người nọ không mà người nhà ngăn trở lên lầu. Đi theo rời đi người không ít, trên nét mặt lộ ra vài phần bất cứ giá nào chết lặng. Trời ra rét đêm khuya, không ngừng tan dã người lý trí. Đó là kiêu hề đều có chút bực bội, loại này không biết thai nạn, quá làm nhân tâm tỉnh. chương tình. phong cấp tuyết đại thực mau liền có người chịu không nổi thậm chí có người căn bản ở ngủ say chung không phản ứng lại đây chờ tỉnh quá thần tới lập tức bắt đầu chạy khi chạy đến một nửa chấn động biến mất dứt khoát không chạy cắn răng ở trong gió lạnh ngao trong chốc lát thật sự là chịu không nổi nữa lục tục liền có liền có người phản hồi trong nhà liêu hinh ôm cánh tay run run rẩy rẩy nói hồi sao vội vội vàng vàng chạy ra nàng chỉ tới kịp bắt được một kiện áo khoác bên trong quần áo xuyên thiếu giữ ấm trình độ hữu hạn Tiêu hề từ ba lô lấy ra một cái bình giữ ấm đưa qua đi, ta tưởng chờ một chút. Liêu Hinh uống một ngụm nước gấm hơi phục hồi tinh thần lại, lần trước lúc sau, ta cũng nhóm ra cũng chuẩn bị một bao trang một ít cấp cứu vật tư đặt ở huyền quan khẩu, nhưng cái này nước gấm thật đúng là không mỗi ngày chuẩn bị. Tiêu hề cười cười. Lý thế phong cao mày, nơi này cũng không phải giải địa chấn A, như thế nào ba ngày hai lần tới. Tiêu hề cũng tưởng không rõ, bất quá trên đời này tưởng không rõ sự tình nhiều. Trên đất chống người càng ngày càng ít. cuối cùng chỉ dư lại bọn họ hai nhà mắt thấy nhiễm một ít đông tuyết bị động nói không đều tưởng nói toàn dựa vào cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước gấm sưởi ấm cha mẹ tiêu hề cắn chặt răng về nhà đi này này liền trở về hề tĩnh vân thanh âm hơi hơi phát run hồi lại không trở về người đều phải bị bệnh tiêu hề nhìn về phía liêu hinh cùng lý thế phong hai người vội không ngừng gật đầu bọn họ cũng ước gì trở về chỉ là lại sợ vắng nhất hối hận không kịp nhưng lưu lại vạn nhất đông lạnh bị bệnh, cũng có thể hậu quả không dám tưởng tượng, dù sao cũng phải làm lựa chọn, đến nỗi chọn sai, đó là chính mình tuyển, nhận đi. Đoàn người bước nhanh chạy về ra, lúc này đây cuối cùng đi người đem cửa chống trộn khóa lại, không tái xuất hiện bọn đạo trích hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại này ngoài ý mớn. Buổi tối đừng ngủ quá chín. Tiều hề nhắc nhở một câu. Liêu Hinh cùng Lý Thế Phong theo tiếng. Dứt lời, ai về nhà nấy, một hồi về đến nhà ấm áp trong nhà. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân Phương cảm thấy chính mình sống lại. Dấu ở Hề Tĩnh Vân trong lòng ngực mèo rừng một cái xung phong nhằm phía phòng bếp, ngồi ở nhất ấm áp bếp trước mắt, cũng không sợ thiêu mau. Tiêu Hề từ trong không gian lấy ra táo đỏ lòng nhãn canh gừng, người một nhà ngồi ở ấm trên giường đất, từng người uống lên một chén điểm điểm cay canh gừng xua tan hàn ý, lại ăn điểm ăn khuya. Ba mẹ, các ngươi ngủ đi, buổi tối ta sẽ lưu ý. Phần 107 Tiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân cũng không ngạnh căng. Bọn họ tuổi tắc căng không dậy nổi, hành, chúng ta đây ngủ. đại cha mẹ ngủ hạ, tiêu hề dựa ngồi ở một khắc đầu, trong tay tuy rằng cầm di động, lại không có chơi tâm tư. Một lần hai lần, có thể hay không có lần thứ ba. Cái tốt không linh cái xấu linh, đại khái là sẽ có. Như vậy tiếp theo có thể hay không là bẻ gãy nghiền nát liền chạy trốn đều không kịp chấn động. Do đến thấp tầng lầu muốn lo lắng không ngừng lên cao tuyết động, phúng chi động đất, thấp tầng lầu rất nguy hiểm, nhà lầu lập tức liền sụ. bị đè ở nhất phía dưới cao lầu tầng muốn lo lắng chạy trốn không kịp thời dù sao đều là nguy hiểm miêu ăn xong một vài đồ ăn vặt đồ hộp mèo rừng nhảy lên ấm giường đất bị tiêu hề bắt lấy tới ôm ở hoài tới an tĩnh điểm nhi đường xảo mèo rừng nhìn nhìn nàng tuyển cái thoải mái tư thế hoa hảo nắm áo ngủ cổ tay tháo chơi tiêu hề yên lặng mà thử hạ quả nhiên không thể đem nó mang nhập không gian phía trước nàng lôi kéo cha mẹ xuống lầu khi liền thử qua không được Vẫn là không được, nhiều năm như vậy, nàng đã tuyệt vọng, xem ra chung quy là chính mình hy vọng xa vời, nào có chuyện tốt như vậy nhi. Lắc lắc đầu, không hề ý nghĩ kỳ lạ, tiểu hề chuyên chú trước mắt khốn cục Chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy lo lắng hãi hùng đi xuống, vậy nên làm sao bây giờ? trận mắt đến hướng đông, tiểu hề cũng chưa nghĩ ra phá cục biện pháp hảo, vạn hạnh chính là, sau nửa đêm gió êm sóng lạo. Không có việc gì, đều đi qua, ngủ một giấc đi hề tĩnh vân sở sở tiểu hề mặt, chính là lo lắng cũng vô dụng. Đừng ngao hỏng rồi. Tiêu hề giấu đi lo âu, dơ lên gương mặt tươi cười, nói một tiếng hảo. Bồi cha mẹ ăn một đốn nóng hầm hập cơm sáng lúc sau, quay lại đi ngủ. Buổi chiều, Liêu Hinh lại đây, có chút lo lắng xuất ruột, lần đầu tiên có thể đừng ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, nhưng lần thứ hai, khó tránh khỏi sợ thái độ bình thường hóa càng sợ nghiêm trọng hóa. Lấy những năm gần đây trải qua, đều không phải là không có khả năng. Ta trong mộng đều là đất dung núi chuyển. Tiêu hề cười khổ. Hinh. Liêu Hình, Rốt cuộc có phải hay không động đất ta, tổng có cái cách nói đi, nếu không bộ dáng này nghi thần nghi quỷ, gọi người như thế nào quá. Tiêu hề trầm ngâm một lát, xem hôm nay mặt trên có thể hay không phải người tới chấn an nhân tâm đi, muốn không có, hậu thiên chính là lãnh cứu tế lương nhật tử, qua bên kia hỏi thăm hỏi thăm tin tức. Hai ngày này vẫn luôn cũng chưa người tới, tới rồi lãnh cứu tế lương nhật tử, Tiêu hề cùng Lý Thế Phong cầm hộ tịch bổn ra cửa, những người khác lưu tại trong nhà giữ nhà. Cùng nhau đi ra ngoài còn có 1.602 cùng 1.604, đi theo ra cửa có thể tránh cho bị chặn đường đánh cướp, đây đều là sống sờ sờ ví dụ, từ có hàng xóm mới, bọn họ lại không lo lắng gặp gỡ lộ bá. Thiên lãnh còn bay tuyết, hà hơi đều có thể thành băng, ai cũng không có nói chuyện phiếm tâm tư, bước nhanh đi vào một khắc con phố thượng vật tư điểm. Nơi này nguyên bản là một nhà thương trường, hiện giờ vùi lấp ở tuyết động hạ, chỉ còn lại có 3 tầng lâu còn lộ ở bên ngoài, nếu tuyết vẫn luôn hạ đi xuống. Đại khái không cần bao lâu cả tòa lâu đều sẽ bị băng tuyết bao phủ. Thương trường trong một góc phóng một ít chậu than, độ ấm so bên ngoài lược cao một chút, cũng liền một chút mà thôi. Bên trong đã có không ít lĩnh vật tư người, vây quanh ở quầy thượng mồm 5 miệng 10. Như thế nào than đá lại so lần trước thiếu năm cân? Như vậy lánh thiên, đào than đá cũng không dễ dàng à, hơn nữa lộ khó đi, thông cảm thông cảm đi. Nhân viên công tác lời lẽ tầm thường mà giải thích. Các ngươi cũng thông cảm thông cảm chúng ta. Thật sự sẽ đông chết người, nhà ta cách vách hàng xóm lao nhân nửa đêm liền không có. Dân chúng phát ra bực tức. Không có biện pháp, cũng chưa biện pháp sự tình. Không chỉ có than đá ngạch độ thiếu, lương thực cũng hơi thiếu một ít, chọc đến tiếng oán than dậy đất. Nhân viên công tác ôn tồn mà giải thích, một bộ phận người có thể lý giải, thời buổi này có ăn liền không tồi, nhưng có người không hiểu, đại xảo đại nháo mới vừa nổi lên cái đầu đã bị khi một bên quân nhân chế phục canh gác quân nhân phòng bị chính là tụ chúng nháo sự người. Đây đều là có vết xe đổ. Chim đầu đàn bị đánh, đầu góc nóng lên người đầu bình tĩnh lại, ngoan ngoan xếp hàng lĩnh vật tư. Cũng có người quan tâm trước hai ngày nửa đêm phát sinh chấn động, nghị luận có phải hay không động đất. Người một nhiều, thiểu tâm nơi phát ra nhiều, thật là có người biết. Là thiên thạch, như vậy đại, phòng ở như vậy đại thiên thạch. Thiên thạch, không thể tưởng tượng thanh âm. Đúng vậy, chính là thiên thạch. Lão đại một đống thiên thạch từ thiên hạ rơi xuống, dẫn phát động đất, mất công không tạp đến trong thành. bằng không đến chết bao nhiêu người. Người nọ nghĩ mà sợ trong thanh âm lại mang theo mạc danh hương phấn. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng, hiện tại sự tình gì đều khả năng phát sinh, chờ xem, còn sẽ có tiếp theo. Phi, ngươi có thể hay không đừng miệng quá đen? Chẳng lẽ ta không nói liền sẽ không phát sinh sao? Đừng ôm may mắn, khẳng định còn có tiếp theo. Năm đó khủng long chính là bởi vì thiên thạch diệt sạch, xem ra, nhân loại rốt cuộc muốn diệt sạch. vậy bạn, đại gia cũng đừng ăn mặc cần kiệm, Ăn ngon uống tốt, đã chết cũng không có hại. Lý thế phong cao mày, thật muốn là thiên thạch thái độ bình thường hóa, làm người như thế nào trốn. 1.602 hộ gia đình nhỏ giọng nói, tầng hầm ngầm loại địa phương này có phải hay không an toàn điểm. Phong ở sụp, tầng hầm ngầm bị chôn ở nhất phía dưới, sao có thể an toàn. Thật rất ở trên đầu, trụ cao trụ thấp đều là chết, quá một ngày là một ngày đi, lo lắng cũng vô dụng. 1.604 hộ gia đình thanh em lộ ra tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tuyệt vọng. tiêu hề nghĩ nghĩ lấy ra một viên nắm tay đại thủy nấu khoai tây tìm tới lần đầu tiên nhắc tới thiên thạch người hỏi thăm thiên thạch rất xuống địa phương như thế nào người muốn đi xem tiêu hề cười chưa thấy qua tưởng mở mở mắt người nọ cảm thấy kiểu hề bệnh tâm thần đại chơi lạnh hướng vùng ngoại ô chạy bất quá xem ở khoai tây phân thượng mặc kệ nó dứt khoát lưu loát báo thượng địa chỉ bên kia có bộ đội người ở khá tốt tìm bất quá khả năng vô pháp tới gần tiêu hề gật gật đầu đem khoai tây đưa qua đi Người nọ vui vẻ ra mặt mà kiểm tra một lần, không lạn không nảy mầm, còn lộ ra một chút lương khí, hiển nhiên là thụ, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, bất quá không bỏ được ăn, tính toán lấy về ra cấp hải tử. Lý Thế Phong kinh ngạc nhìn đi trở về tới Tiểu Hề, ngươi tính toán đi xem thiên thạch. Tiêu Hề gật đầu, nhìn xem đi, xem một cái an tâm điểm. Lý Thế Phong nghĩ nghĩ, ta đây cùng ngươi một khối đi. Có điểm xa, qua lại một chuyến vài tiếng đồng hồ, vẫn là ta chính mình đi thôi. Ta cầm di động bài chút ảnh chụp trở về. Lý Thế Phong, có điểm bị mạo phạm đến, nhưng là sự thật bại ở trước mắt, luận thể lực cùng chịu rét năng lực, hắn sắc thật không bằng đối phương. Đó là 1.602 cùng 1.604 biểu tình cũng có chút điểm cổ quái. Tiêu hề đơn phương làm quyết định, hôm nay thời gian đi lên không kịp, ngày mai lại đi. Lý Thế Phong đành phải nói, là phải làm hảo chuẩn bị công tác. chương 105. Ngày hôm sau, Tiêu hề dẫm lên ván trượt tuyết xuất phát. này có thể so đi đường mau nhiều một đường đi tới ngẫu nhiên hội ngộ thượng kéo xe đẩy tay thậm chí tấm ván gỗ người đều là đi vật tư điểm lĩnh người bằng không hiếm khi có người nguyện ý tại đây loại trời giá rét thời tiết hạ ra cửa tất cả mọi người bọc đến kín mít mặc dù là đôi mắt thượng đều mang tuyết kính hoặc là kính dâm phòng ngừa xuất hiện quán tuyết trứng tới rồi ngoại thành người ngược lại nhiều một ít xem bộ dáng như là chính phủ người ngẫu nhiên còn có mấy cái tham đầu tham não bình thường của chúng như vậy đại thiên thạch Luôn có một ít người tò mò, không màng phong hàn lại đây tìm tòi đến tốt cùng, như kiều hề. Bên ngoài dựng cấm tới gần thẻ bài, còn có người quản lý, nhưng là phạm vi quá quảng người lại không nhiều lắm, vô pháp kín kẽ, thế cho nên có rất nhiều sơ hở có thể tới gần. Kiều hề tuyển cái không gần không xa địa phương, thâm hậu tuyết địa bị tạp ra thật lớn lỗ thủng, phảng phất từng ngụm thâm giếng, túi đầu nhìn lên, hàn ý nháy mắt đánh út về phía đỉnh đầu. Như vậy thật lớn thiên thạch nếu nện ở phòng ở thượng sẽ là cái gì kết quả? chẳng sợ tránh ở tầng hầm ngầm chỉ sợ làm theo khó thoát một kiếp nàng hít sâu một hơi lấy ra dán ấm bảo bảo di động tránh cho nhiệt độ thấp hạ tự động tắt máy nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh chụp theo sau mở ra ghi hình hình thức đừng dựa thân cận quá trở về đi không có gì đẹp rốt cuộc có người chú ý tới kiều hề đi lên đuổi người ta nói các ngươi cũng đúng vậy này đại trời lạnh chạy tới xem náo nhiệt gì tiểu tâm có phóng xạ có phóng xạ kiều hề hỏi lại ai biết ta thiên thạch sao nói không chừng liền có chứa phóng xạ người nọ vây vây tay trở về đi đừng tới loại địa phương này xem náo nhiệt chúng ta là không thể không tới các ngươi khen ngược thượng đội vàng về đi chạy nhanh trở về tiêu hề trước hai ngày động đất chính là bởi vì này đôi thiên thạch đi nay cũng không phải gì đó bí mật người nọ gật gật đầu tiêu hề lại hỏi mấy tháng trước lần đó cũng là vì thiên thạch mặt khác trong thành thị cũng có thiên thạch rất xuống chẳng lẽ muốn thái độ bình thường hóa người nọ hát một tiếng Ngươi đâu ra nhiều như vậy vấn đề, không biết, không biết, chúng ta chính là tới duy trì trị ăn, ngươi cũng đừng hỏi, chạy nhanh trở về đi, tiểu tâm đông lạnh cảm bạo, hiện tại dược nhưng không hảo tìm. Thấy hỏi không ra tới, kiểu hề cũng không hề dây dưa, từ ba lô lấy ra một túi đồ vật tắc qua đi, không đợi đối phương phản ứng, lưu lại một câu cảm ơn sau nhanh chóng rời đi. Người nọ ngốc hạ, muốn truy, nơi nào đổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khởi kiểu hề ba lượng hạ hoa ván trượt tuyết biến mất ở tráng xóa trên nền tuyết. Nghe được động tĩnh đồng sự sôi nổi chạy đi lên, làm sao vậy, làm sao vậy? Bị hỏi chuyện người ôm trong lòng ngực vô xe túi, túi là sườn khẩu, lộ ra đồ hộp bánh nén khô cùng đất đã qua khai thác đầu, có vị đồng chí lưu lại này túi đồ vật liền chạy, chạy so con thỏ còn nhanh, ta đều đuổi không kịp. Vài người đều ngẩn người, qua một lát mới nói, ngươi không quen biết. Không quen biết a?" người nọ lắc lắc đầu, liền trông như thế nào cũng chưa thấy, vậy phải làm sao bây giờ? Nhân ra chính là có tâm đưa cho ngươi, ngươi là làm gì chuyện tốt? có người trêu gẹo. Không làm gì a, Người nọ không thể hiểu được. Người đều không quen biết, cũng đuổi không kịp, người cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhân ra nếu cho người, khẳng định là chính mình có giàu có mới bỏ được, một phen tâm ý, hảo hảo nhận lấy đi. Người nọ cũng không hề dối dám, bắt đồ vật phân, ai gặp thì có phần, ai gặp thì có phần. Người khác hi hi ha ha, không cần nhiều, chỉ lấy giống nhau. Này một lây, lộ ra ở dưới nước da cao cùng kiểu du. Phiên một phen còn có mấy hộp cảm bạo thuốc chống viêm Cả kinh mọi người hít hà một hơi Phần 108 Làm tốt sự không lưu danh tiểu lôi phong hề đã rời đi một đại đoạn khoảng cách Dù sao không biết nàng là ai Cấp liền cho, nàng cao hứng Về đến nhà, tiêu hề trước hôm một tiếng nhắc nhở tả hữu hàng xóm Miễn cho bọn họ nghe thấy mở cửa thanh lo lắng đề phòng Này thời đại, mọi người đều là chim sợ cảnh cong Một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ nghi thần nghi quỷ Mới vừa mở ra cửa chống trộm Nghe thấy động tĩnh Lý Thế Phong mở ra cửa phòng nói, đã trở lại. Tiêu hề thấy kiểu viễn sơn đã mở cửa, liền đối với Lý Thế Phong nói, ta về trước ra ấm áp hạng quay đầu lại lại đến cùng các ngươi nói. Như vậy phiền toái làm gì, chúng ta qua đi nghe là được, đỡ phải ngươi một sự kiện nói hai lần. Liêu Hinh thanh âm từ phía sau toát ra tới. Kỳ thật tiêu hề tưởng về nhà ăn chút hảo khao khao chính mình, nay một chuyến chạy xuống tới thật rất ma người, nàng đều không bằng này. không dám tưởng những người khác ở phong tuyết chúng có bao nhiêu gian nan bất qua nói đến này chỉ có thể gật gật đầu một hàng ba người vào phòng hề tính vân bưng lên vẫn luôn nhiệt ở bếp thượng long nhãn sinh canh gừng làm tiêu hề tiên phong hàn uống qua canh tiêu hề lời ít mà ý nhiều mấy ngày trước động đất chính là thiên thạch tạo thành ta chụp video các ngươi nhìn sẽ biết trường hợp rất dọa người chuẩn bị tâm lý thật tốt còn lại bốn người vây quanh di động xem sáu phút không đến video thực mau liền xem xong rồi sau đó tất cả mọi người bảo trì trầm mặc một lát sau liễu hình mới nói này ngoạn ý nếu là tạp trên lầu lớn như vậy thể tích hơn nữa tốc độ tuyệt đối có thể đem lâu tạp thành tạt bã bên trong người đều đến áp thành thịt vụn ai cũng không phản bác bởi vì đây là sự thật ở thiên nhiên lực lượng trước mặt nhân loại nhỏ bé như con kiến tiêu hề cười khổ lần này là vận khí tốt phàm là lộ tuyến hơi chút thiên một chút ở trong thành thị rất xuống tuyệt đối tử thương thảm trọng lý thế phong mắng một câu thô tục Một chút đường sống đều không cho người để lại Đường sống vẫn phải có Không gian chính là Bởi vậy, Kiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân Tương đối với Liêu Hinh hai vợ chồng Cảm xúc ổn định nhiều Tuy rằng bọn họ chính mình vào không được Nhưng là Kiều Hề có thể đi vào Đối bọn họ mà nói chính là lớn nhất vui mừng Liêu Hinh cùng Lý Thế Phong ngủ rũ cụp đuôi mà rời đi Hề Tĩnh Vân hỏi Kiều Hề Cơm chưa ăn sao Kiều Hề lắc lắc đầu Hề Tĩnh Vân cười Ta và ngươi ba cũng không ăn kia một khối ăn Tiêu Hề đoán giận, không phải cho các ngươi đừng chờ ta, chính mình ăn. Tiêu Viễn Sơn, buổi sáng ăn nhiều, không đói bụng. Người một nhà một khối ăn cơm, Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân cũng không để Thiên Thạch sự tỉnh. Bọn họ không nghĩ Bạch Bạch hư Kiều Hề tâm tình, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, bầu trời muốn rớt thiên thạch, ngươi có thể hướng nơi nào trốn đi, mưa đá mưa axit đều có thể trốn, nhưng như vậy đại thiên thạch rơi xuống, thật vô pháp trốn. Nhưng thật ra Kiều Hề, chờ cha mẹ ăn xong lúc sau, nàng chậm rãi mở miệng, Khẳng định có đường ra, lý luận đi lên nói, chỉ cần trốn đến phía dưới, chiều sâu cũng đủ, giống nhau thiên thạch tạo không thành nguy hiếp, nhiều năm như vậy, mặt trên chẳng lẽ liền không tạo ngầm chỗ tránh nạn sao. Ngày mai ta đi tìm lục tử khiên hỏi thăm hỏi thăm tin tức xem. tiểu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân lướt nhau, mặc dù thật sự có như vậy địa phương, không công bố ra tới, chỉ sợ cũng không hảo tiến. Thực sự có cái gì thành phố ngầm, chỉ sợ cũng không an toàn, sụp ngược lại trốn cũng vô pháp trốn. Kỳ thật như vậy đại địa Muốn xảo bất xảo lạc trên đầu sát suất không như vậy đại. huống chi, tập thể sinh hoạt nào có như vậy hảo quá, ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó ở khách sạn kia đoạn thời gian, ta là không nghĩ lại quá cái loại này nhật tử. Tiêu hề cười cười, hỏi một chút đi, lòng ta kiên định điểm, cũng chưa nói nhất định có, chính là có, cũng đến suy xét suy xét lại nói. Hề tĩnh vân nhìn nhìn tiêu hề, biết nàng quyết định chủ ý, khuyên cũng không có, chỉ nói, thuận theo tự nhiên đi, đừng cưỡng cầu. Chương 106 tiêu hề đi tìm lục tử khiên tới rồi địa phương phát hiện người không ở chỉ có hai cái tuổi trẻ tiểu cảnh sát vây quanh chậu than sửa ấm hỏi nàng có chuyện gì tiêu hề thuyết minh ý đồ đến do hỏi khi nào trở về đối phương nói không cái chuẩn khả năng vải thiên không trở lại làm nàng lưu cái tin tức quay đầu lại truyền đạt rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể lưu lại tên họ kia phiền toái làm hắn phương tiện thời điểm lại đây một chuyến tốt tốt nhớ kỹ người nọ cười đến bắt quái hề hề ngươi cùng chúng ta lục đội Tiêu hề cười cười, đồng học. Đối phương lộ ra không phải thực tin tưởng biểu tình. Tiêu hề chưa nói cái gì, thấy bọn họ đôi tay trải rộng nứt ra, thậm chí có chút thối giữa, từ trong bao lấy ra hai chi phòng chống rét xà du cao, tuy rằng quá thời hạn, bất quá còn có thể dùng, chỉ nứt giá hiệu quả không tồi. Không cần, không cần. Ngày hóa chất nghiệp đã sớm tê liệt, đây chính là khó được thứ tốt. Ta còn có. Tiêu hề lại từ trong bao móc ra một cái túi, bên trong chút cả chua cùng khoai tây. từ bên trong móc ra mấy cái cà chua khoai tây đơn độc đặt ở trên bàn đều là chính mình loại này túi phiền thoái chuyển giao cấp lục tử khiên này mấy cái các ngươi lưu chữ ăn hai người lộ ra ngượng ngùng biểu tình trong đó tuổi lực nhẹ trên mặt đều mọc ra nước ra tiểu cảnh sát ánh mắt nhịn không được dính ở hồng toàn bộ cà chua thượng chờ kiều hề xoay người đi ra ngoài sau bắt lại cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt sẵn sạt lộ ra hạnh phúc biểu tình không tiền đồ quay lại thân tới lớn tuổi cảnh sát thấy thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thấy hắn một miệng nước cà chua không cấm nuốt hạ yết hầu nắm lên một cái cà chua bắt đầu gặm. đợi năm ngày lục tử khiên rốt cuộc tới cửa nghe được ngoài cửa động tĩnh lý thế phong chạy nhanh ra tới chống cửa thấy kiều hề đã ra tới liền ỉ ở cửa trêu ghẹo phong trần mệt mỏi lục tử khiên nhưng xem như đem người cho tới hắn đã sớm biết kiều hề tìm người sự chính mình cũng muốn nghe được hạ mặt trên tin tức mấy ngày nay ngủ đều không yên ổn sợ lại tới một lần thiên thạch động đất gì lục tử khiên cười cười Đi trước trong nhà nói đi, hai người các ngươi cũng lại đây. Tiêu hề đối Lý Thế Phong nói. Lý Thế Phong gật đầu, hoàn hồn đối đứng ở mặt sau liếu Hinh nói một tiếng, song song đi vào 1601. Đại trời lạnh làm ngươi đặc biệt đi một chuyến, vất vả. Hề tĩnh vân bưng một chén canh gừng cho hắn. Lục tử khiên nói một tiếng tạ. Trên người chậm dại ấm áp lên, hắn thở ra dày nặng áo khoác khăn quảng cổ mũ. Lý Thế Phong kinh hô, so lần trước thấy gầy nhiều không ít, gần nhất như vậy vội. Lục Tử Khiên cười khổ, thế cục không tốt, vội đến chân không chạm đất. Tiêu hề thuận thế nói, bởi vì thiên thạch sự tình sao. Lục Tử Khiên nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn dựng lên lỗ thai những người khác, ngươi tìm ta là muốn nghe được thiên thạch sự tình. Tiêu hề gật đầu. Lý thế phong tiếp tra, làm cho nhân tâm hoang mang rối loạn, sợ ngày nào đó tạp trên đỉnh đầu, liền muốn tìm ngươi hỏi thăm hỏi thăm, ngoạn ý nhi này như thế nào cái cách nói, có hay không an toàn khu, có hay không quy luật. Lục Tử Khiên, ta biết đến cũng không nhiều lắm Lý Thế Phong, có thể nói ngươi liền nói nói, không thể nói liền tính. Lục Tử khiên cười, đảo không có gì không thể nói, không chính thức cách nói, ta cũng là nghe tới tiểu đạo tin tức, không nhất định chuẩn. Tiêu hề, tổng so cái gì tin tức không có hảo. Như thế, Lục Tử khiên liền nói, nghe nói mặt khác thành thị đã xuất hiện rất nhiều lần mưa thiên thạch, thậm chí đáp xuống ở đám người tụ tập chỗ, tạo thành phi thường nghiêm trọng thương vong. Đến nỗi quy luật, hiện tại rất nhiều dụng cụ thiết bị đều không thể dùng, bắt giữ không đến. Ai cũng không biết mấy ngày qua một lần, tiếp theo dừng ở chỗ nào, toàn dựa vật khí. Toàn dựa vật khí. Lý Thế Phong cười khổ, đây là mặc cho số phận ý tứ. Tiêu hề như mày, chính phủ liền không có gì an toàn căn cứ làm cuối cùng một đạo phòng tuyến. Lục tử khiên khẽ lắc đầu, ta không nghe nói, chưa chắc không có, nhưng là lấy ta cấp bậc không biết tỉnh. Chính là có con thuyền hoạ, vẽ tàu liền nhiều như vậy. Lý Thế Phong thở dài một tiếng, nơi nào luôn được đến chúng ta. Liêu hình khổ chung mua vui. điện ảnh 100 triệu vẫn là một tỷ một chương vẽ tàu tới. Hề Tĩnh vân chậm rãi nói, đừng quá bi quan, này vài tháng cũng mới một lần, thiên thạch lại không phải vũ tuyết, phạm vi hữu hạn. Lục Tử Khiên gật đầu, tận lực hướng chỗ tốt từng đi, bi quan không thay đổi được gì. đúng vậy, đều là quan điểm a, nhật tử tổng muốn quá đi xuống. Tiêu Hề đánh lên tinh thần, đối Lục Tử Khiên nói, đại thật xa tới một chuyến, ăn cơm lại đi lại xem liếu hình lý thế phong, giữa trưa đừng nấu cơm, một khối. hôm nay buổi sáng mới vừa hái chút nấm hương lục tử khiên cười đã lâu không uống tiểu thúc canh ấm tiểu viễn sơn cười ha hả nói này liền làm ăn qua cơm trưa lục tử khiên rời đi hề tĩnh vân cho hắn trang một cà mẻn nấm nùng canh giữ ấm hai ba tiếng đồng hồ vẫn là có thể lâu rồi liền lạnh không thể ăn tiêu hề lấy ra một túi nấm khoai tây khoai lang đỏ chờ vật tư đây là tiếp theo quý tiền thuê nhà ngươi nhìn xem sách ở trong tay lục tử khiên liền biết chỉ có nhiều không có thiếu có điểm nhiều Tiêu hề nói, này một trận thu hoạch còn hành. Lục tử khiên gặp qua những cái đó nấm cùng chậu hoa, trong phòng độ ấm đủ, không thiếu thủy, có điện, có bổ quang đèn, có phân bón dinh dưỡng dịch, thực vật trướng thế phá lệ khả quan, thu hoạch có thể nghĩ. Đãi lục tử khiên rời đi, Liễu Hinh cùng Lý Thế Phong cũng đứng dậy cáo tử, không được đến cái gì hữu dụng tin tức, hai người hiển nhiên có chút thất vọng. Nhưng mà lại thất vọng cũng vô dụng, mưa mưa gió gió thấy được nhiều, cảm xúc thực mau liền điều chỉnh lại đây. nhật tử nên như thế nào quá kế tục như thế nào quá nên trồng rau trồng rau nên sạn tuyết sạn tuyết tổng không thể chỉ lo lo lắng hai hùng liền bất quá nhật tử đó chính là lẫn lộn đầu đôi nhoáng lên lại là vài tháng trong lúc thái thái bình bình cơ hồ làm người đã quên còn có mưa thiên thạch việc này thẳng đến trời giáng thiên thạch rừng ở mấy km ngoại đinh thai nhức góc đất rung núi chuyển sự tình phát sinh ở dạng sáng bốn điểm nhiều mọi người còn còn ở mộng tưởng đột nhiên chỉnh đống phòng ở bắt đầu lay động ghế dựa ra cụ đồ điện lệnh vị trí chấn động trình độ hơn xa từ trước cả kinh tiều hề một lăn long lóc nhảy dựng lên thẳng đến cha mẹ phòng trên đường phát hiện đèn điện vô pháp đánh giá không biết cái nào phân đoạn ra trục chặt cũng may không thiếu thiết bị biên chạy liền mang lên đầu đổi thức đèn tin tiều viễn sơn cùng hề tinh vân đã tỉnh lại đều có chút hoảng sợ thậm chí là đứng thẳng không xong tiều hề không nói hai lời đi lên liền lôi kéo cha mẹ đi ra ngoài chỉ hận không gian vô dụng không thể đem người đưa vào đi tiếp theo nháy mắt trên tay không còn ngạch đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng đều sửng sốt miêu thẳng đến từ hề tĩnh vân trong lòng ngực chợt rơi xuống đất mèo rừng thê lương kinh hoàng kêu một tiếng nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần ổn định thân hình một phen túm lên kinh hoàng thất thố mèo rừng tâm niệm vừa động nếm thử mang nó tiến vào không gian giây tiếp theo mèo rừng biến mất tiêu hề mừng rỡ như điên lập tức cũng tiến vào không gian trong không gian ba người một miêu hai mặt nhìn nhau Phục hồi tinh thần lại Hề Tĩnh Vân cùng Tiểu Viễn Sơn không thể tưởng tượng mà nhìn đông nhìn Tây, đây là bồ đề không gian. Đúng vậy. Tiểu Hề vui vẻ ra mặt, nghĩ lại nhớ tới đứng đắn sự, ta trước nhìn xem bên ngoài, các ngươi trước đừng đi. Tiểu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân tự nhiên sẽ không loạn đi, vạn nhất chờ lát nữa còn muốn đi ra ngoài. Tiểu Hề cách không gian xem bên ngoài, phát hiện lay động nhà ở bắt đầu đông diêu Tây Hoảng, chân nhà cùng đèn treo đều tạp xuống dưới, gia cụ vật dụng hàng ngày rơi lung tung rối loạn. May mắn sự, không có xúc xuống, xuống. Như vậy lay động ước chừng kéo dài 2 phân nhiều chung. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Cẩn thận một chút. Tiều hề đi vào bên ngoài, đi trước xem bên ngoài huyền quan, phát hiện đại môn đều đã biến hình tạp ở khung cửa, hơi hơi thở dốc vì kinh ngạc. Phần 109. Cách môn còn có thể nghe thấy đối diện ầm ầm phá cửa thành nghĩ đến cách vách hàng xóm ra môn cũng hỏng rồi ra không được. Nghĩ nghĩ, tiêu hề tính toán đem cha mẹ mang ra tới, ấn quy luật. Đệ nhất sóng chấn động qua đi liền an toàn, nhưng là này phòng ở hiển nhiên không an toàn, cảm giác chính là giấy ra phòng, lung lay sắp đổ, vẫn luôn lưu lại nơi này không phải chuyện này, quay đầu lại vô pháp tự bảo chữa. Nàng lại lần nữa trở lại không gian, đem cha mẹ mang ra tới, đi lên thử thử, môn tạp đã chết, thật sự mở không ra, chỉ có thể lấy ra loại nhỏ cắt cơ, hoa vài phút thời gian cắt ra một cái khẩu tử. Bên kia, Lý Thế Phong đã dùng dịu tạp ra một cái động chỉ có một đầu như vậy đại. Từ khẩu tử thấy cầm cắt cơ tiểu hề trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy. Lui ra phía sau một chút, thuận tiện đi lấy điểm đồ vật. Lý thế phong chạy nhanh xoay người phối hợp đang ở lấy đồ vật liêu Hinh cùng nhau sửa sang lại gia sản. Này nhà ở hiển nhiên là không thể ở, đương nhiên muốn nhiều lấy điểm đồ vật. Tiều Viễn Sơn cũng không nhàn rỗi, 1.604 cửa phòng bị mở ra, người hẳn là chạy, nhưng là 1.603 đại môn gắt gao bế. Cách câu đối hai bên cánh cửa ở sau lưng truyền ra khóc kêu tiếng kêu cứu mạng 1.603 hộ gia đình kêu gọi, người lui về phía sau điểm nhi, về phòng sửa sang lại đồ vật. Trốn ở trong phòng người hô một tiếng người, cũng ngoan ngoãn lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, 1.602, 1.603 cửa phòng đều bị tắt hai. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đâm thương chảy ra, cũng may tình huống không nghiêm trọng, lúc này cũng không rảnh lo xử lý, chạy nhanh cầm ra sản đi xuống chạy. Một đường đều là người. Bên hai đều là khóc kêu kêu rên. linh 107, một đám người xen lẫn trong trong đám người chạy đến dưới lầu trống trải chỗ, vung trong tầm tay hành lý sau, 1.602 nữ chủ nhân mang theo khóc nước nở nói, còn có thật nhiều đồ vật không bắt lấy tới. kia ra nam chủ nhân khẽ cắn ngôi, ngươi mang theo hoa ở chỗ này nhìn đồ vật, ta đi lên lấy. Đều là an cư lạc nghiệp đồ vật, thiếu liền vô pháp sống. Vạn nhất sụp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đồ vật đều từ bỏ, ấn trước hai lần tới nói. Hẳn là không có việc gì, phòng ở thoạt nhìn cũng không như vậy rách nát, sụt không được. Không được, ta phải chạy nhanh đi lên, môn đều hỏng rồi, chậm một chút nữa đã bị người khác mượn gió bẻ mang dọn đi rồi. Nói xong, người đã xông ra ngoài. Trong nhà mười mấy tuổi nhi tử thấy thế, nhấc chân theo sau, mẹ, ta đi giúp ta bà, một lần có thể nhiều lấy điểm. Nhưng mới vừa đuổi theo ra đi vài bước, đã bị phụ thân hắn đã trở về. Bên cạnh Lý Thế Phong cũng tưởng về nhà lấy đồ vật. Làm Liễu Hinh lưu tại tại chỗ nhìn đồ vật. Liễu Hinh do dự, đồ vật đương nhiên không bỏ được, lại sợ nửa đường thượng phòng tử sụt mất cả người lẫn của, gọi hỏi Tiêu Hề, ngươi về nhà sao? Tiêu Hề khẳng định này đây an toàn là chủ, không trở về, sợ nửa đường xảy ra chuyện. Bên cạnh 1602 nữ chủ nhân theo bản năng nói, sẽ không xảy ra chuyện, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, chấn động đều đi qua. Vừa dứt lời, ầm ầm ầm vang lớn, phía tây phương hướng một tòa lâu sập Càng không xong chính là hướng tới bên cạnh một building ngã xuống, đúng là bọn họ trụ kia một đống lâu. Biến cố phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, hiện trường xuất hiện vài giây tinh mịch, ngay sau đó buộc phát ra thương tâm muốn chết khóc đều, điên giống nhau nhằm phía sập phế tích. 1.602 mẫu tử ba người kêu gọi vọt qua đi, liền tại chỗ hành lý cũng chưa cố thượng. Lý thế phong nuốt một ngụm nước bọn liền kém như vậy 1-2 phút, hắn liền xong rồi. Liêu hình phía sau lưng càng là ra một thân mau hãn. Ra không có. Hoàn toàn trở về không được. Người không thể trường kỳ đứng ở như vậy lạnh băng trong hoàn cảnh, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Trừ bỏ này khối đất chống ngoại, chung quanh đều là nhà lầu, tồn tại sập nguy hiểm, đi tới đi lui ngược lại nguy hiểm, ít nhất chờ hoàn toàn hừng đông lúc sau lại nói. Tiêu hề liền nói, ta mang theo tuyết địa liều trại, trước đêm liều trại chắt lên, chờ trời, trời đã sáng lại nói. Liêu Hinh vội vội gật đầu, ôm ôm cánh tay, lại ở chỗ này thổi gió lạnh, người đều phải đông lạnh thành băng côn. tiêu hề từ trong không gian lấy ra tuyết địa lều trại ở trên mặt tuyết bắt đầu chát lều trại tích lũy tháng ngày dưới tuyết đều thành lạnh bang bang khối băng đem trường đinh chui vào đi pha là phí điểm thời gian chủ yếu là thiên lãnh tay chân đều không linh hoạt làm khởi sống tới chân tay vụt về cũng may người nhiều lực lượng đại hơn 10 phút sau đáp hảo lều trại rốt cuộc có che chắn gió tuyết địa phương cách đó không xa phế tích ô ô yết thiết tiếng khóc không dứt bên hai một ít người qua đi hỗ trợ tiêu hề nhìn, nhìn cầm lấy cơ điện Ta qua bên kia nhìn xem. Lý Thế Phong cầm lấy mặt khác một phen cơ điện, ta đây cùng ngươi một khối đi. Có thể cứu người tốt nhất, cứu không được đổ cái trong lòng ăn uỷ. tiêu Viễn Sơn vừa định nói cũng phải đi, tiêu Hề liền nói, người nhiều dễ dàng sai lầm. Ba mẹ, các ngươi còn có liều hình liền ở chỗ này giữ nhà, tiểu tâm người khác xuống tới. Nói từ trong bao nhảy ra tam khẩu súng cùng viên đạn cho bọn hắn, người tới không có ý tốt cũng đừng khách khí, chúng ta sẽ không đi xa, có động tĩnh sẽ lập tức quay lại. Liêu hình xua tay, nhà ta thường cũng mang ra tới. Đây chính là Trấn Sơn chi bảo, sao có thể quên. Kiều Hề cười cười, thu hồi chính mình. Hề tĩnh vân sửa sửa Kiều Hề mũ, hành, vậy các ngươi qua đi đi, chú ý an toàn. Trước mắt vết thương phế tích, có ở tìm người, có ở phiên nhặt đồ vật. Một lát sau, tới một đám cứu viện nhân viên, thiếu bộ phận người đi hướng phế tích, đại bộ phận người giản xếp người sống sót. Kỳ thật tới rồi này một bước, đều biết đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mặt trên người so phía dưới người càng quan trọng, đây là hiện thực. Cứu viện nhân viên khuyên thương tâm muốn chết người sống sót đi lều trại, tránh cho thời gian dài bại lộ ở lộ thiên hoàn cảnh trung thất ôn. Đại bộ phận người đều nghe khuyên rời đi, thiếu bộ phận người không chịu, khóc kêu người nhà tên, tới rồi cuối cùng, không phải kiệt sức bị nâng đi, chính là chính mình từ bỏ rời đi. Thật sự quá lạnh, lạnh đến có thể đem người đông lại. Tuy là tiêu hề cùng Lý Thế Phong nhìn tới nhìn lui, căn bản không thể nào xuống tay. Chỉ có thể đem thất hồn lạc phách 1.602 mẫu tử ba người khuyên trở về. Lêu trại, côn lò thượng nổi canh như ngực ư ngực mạo phao phao. Trước mắt cũng không như vậy nhiều hơn nhàn hạ thoải mái làm mặt khác đồ vật. Một người một ly nước gấm đoan ở trong tay sửa ấm. Thấy kiều hề bọn họ trở về, chạy nhanh đổ nước gấm đi lên làm chậm rãi. Hề tĩnh vân đem ly nước nhét vào 1.602 nữ chủ nhân trong tay. Nàng đã bị thật lớn bi thương đánh sâu vào đến dại gia, phản phất tượng đất, không có một chút phản ứng uống một chút hai hải tử còn trông cậy vào ngươi đâu nàng chấp trước mắt nhìn kinh hoàng vô thố nhi nữ nước mắt rơi như mưa mẫu tử ba người ôm đầu khóc giống tới rồi 10 điểm thái dương hoàn toàn ra tới độ ấm hơi bay lên thích hợp đi đường cứu viện nhân viên bắt đầu an bài mọi người rời đi có phải hay không muốn đi chỗ tránh nạn có người tràn đầy chờ mong rất nhiều người muốn đi chỗ tránh nạn chỉ là dung lượng hữu hạn bỏ lỡ phía trước cơ hội lúc sau lại tưởng đi vào liền không dễ dàng như vậy nào có chuyện tốt như vậy Sắc thật không như vậy một bước đúng chỗ chuyện tốt, người bị an bài tới rồi các phòng trống, phòng chống điều kiện liền như vậy, cửa sổ đều là phá, phong tuyết quát tiến vào cùng bên ngoài khác nhau không lớn. Đại gia có cái gì lấy cái gì, ngươi lấy điểm ta lấy điểm, cuối cùng là giữ cửa cửa sổ che đậy lên. Cứu viện nhân viên cung cấp que diêm than đá cùng với đồ ăn nước uống, đại gia trước tiên ở nơi này chắp vá chắp vá. Sẽ không chắp vá liền vẫn luôn làm chúng ta ở tại này đi, này nơi nào là người trụ địa phương, liền trương giường đều không có. Thượng về đút cờ địa phương đều không có, nấu cơm địa phương đều không có nhớ tới hủy trong một sấm ra, vui lấp ở phế tích gia sản, có người nhịn không được khóc lên, không có, cái gì cũng chưa, trốn cái gì à, dứt khoát cùng chết, như vậy đỡ phải lo lắng hãi hùng. Một câu nói rất đúng những người này ướt hốc mắt. Đại gia đừng ngủ rũ, mặt trên sẽ có an bài. Cứu viện nhân viên chỉ có thể nói. Đem chúng ta an bài tiến chỗ tránh nạn sao. Lời này cứu viện nhân viên không dám bảo đảm. Lời nói hàm hồ thái độ làm người như rơi xuống bực sâu, tuyệt vọng nản lòng không khí tràn ngập. Tiêu hề bọn họ chiếm cứ một góc, quay chung quanh một cái chậu than ngồi ở một khối. Càng hôn càng đi trở về, liền cái ra cũng chưa. Liêu hình cười khổ. Tiêu hề liền nói, sẽ có biện pháp, từ từ xem, nếu là mặt trên an bài địa phương còn hành liền ở, không được liền chính mình tìm xem xem. Liêu hình vô pháp như vậy lạc quan, phòng chống hảo tịm, khó chính là cư trú hoàn cảnh, như vậy lãnh thiên. Tưởng đem phòng ở bố trí đến thích hợp cư trú nói dễ hơn làm, nhưng là nói ra không thay đổi được gì, toại thở dài, chỉ có thể như vậy, lúc này đây lớn như vậy động tĩnh, đến là bao lớn thiên thạch đàn, không biết có hay không tạp đến quan trọng địa phương. Này ai cũng không biết, có thể hay không nhiều sinh cái đống lửa, đông chết người. Trong một góc truyền đến khóc cầu thanh, trong phòng tễ 50 tới cá nhân, bốn cái góc hơn nữa trung gian điểm sáu cái đống lửa, mọi người căn cứ quen thuộc trình độ tự phát hình thành sáu cái vòng đây, tự nhiên. Trung gian vị trí là tốt nhất, bốn phía đều có đống lửa, an bài mang này lão nhân hải tử gia đình, còn lại người tắt phân phối nói trong một góc, đưa lưng về phía tường người hiển nhiên sẽ lenh một chút. Lưu lại nơi này duy trì trật tự cứu viện nhân viên ôn tồn giải thích, than thủy không nhiều lắm, hiện tại nếu là đa dụng, quay đầu lại khả năng cung ứng không thượng. Không cần quay đầu lại, còn như vậy đi xuống, ta hiện tại liền phải đông chết. Nhân viên công tác tiếp tục nói, uống điểm nước gấm ấm áp thân mình, đại gia chờ một chút, chờ một chút. Chờ tới khi nào đi. Đúng vậy, chờ tới khi nào đi. Tiêu hề nhìn nhìn xúc thân mình ôm túi trường nóng sưởi ấm cha mẹ, chính là mặt trên an bài tiến thu dụng sở nàng cũng không nghĩ đi, vô luận là từ thoải mái tính vẫn là riêng tư tính đi lên nói, nơi nào so được với không gian, tưởng tượng cha mẹ có thể tiến không gian, vui sướng liền không chịu không chế hướng lên trên mạo. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ như vậy kiên định quá, vô luận tương lai như thế nào, nàng đều có thể bảo vệ tốt cha mẹ. Giờ này khắc này, Nàng chỉ nghĩ rời đi đám người mang theo cha mẹ tiến không gian, quản hắn có thể hay không thoát ly xã hội, nàng chỉ nghĩ thành thật kiên định thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Không làm gì được có thể vô duyên vô cớ thoát ly đại bộ đội, lại có chính là liều hình bọn họ, không nhìn bọn họ ổn định xuống dưới, rời đi rốt cuộc không yên tâm. Chỉ có thể chờ một chút xem. Này nhất đẳng chính là ba ngày, mặt trên rốt cuộc gan bài hảo địa phương, đem một trang bức đi làm công cao ốc lâm thời trang hoàng đến miễn cưỡng có thể ở lại người trình độ. một đám lại một đám người rời đi đi vào vì tiết kiệm nhiên liệu một cái nhà ở ở không ít người bất quá nhưng thật ra so với phía trước lâm thời cư trú điểm rộng mở một ít ít nhất có phô đệm chăn không đến mức ôm đầu gối ngủ nếu là không muốn cùng người tễ có thể xin đơn độc trụ bất quá mỗi người phân phối than đá hữu hạn cũng không đủ để thiêu ấm một phòng đơn độc trụ lớn nhất khả năng chính là đông chết trừ bỏ bạn bè thân thích nhiều đơn độc muốn một phòng đại đa số đều lựa chọn chen trúc cực cực khổ khổ mấy năm Một sớm trở lại trước giải phóng. Lý Thế Phong cười khổ, nhớ tới phế tích ra, ngực một trận một trận mà đau. Khó mà nói cỡ nào đại phú đại quý, nhưng là ít nhất áo cơm vô ưu chữ hàng vật tư hơn nữa chính mình loại đồ vật, không phải ăn xài phung phí có thể chống đỡ đã nhiều năm, hiện tại hảo, cái gì cũng chưa. Lý Thế Phong cùng Liễu Hinh trên mặt đều lộ ra một loại tiêu điều tới. Tiêu hề liền nói, có hạt giống ở liền có hy vọng, tìm nhân viên công tác hỏi một chút xem, có thể hay không muốn một cái phòng chống loại ấm. Thu hoạch lớn tỷ lệ phân phối. Hai người hơi hơi tỉnh lại điểm, chạy trốn thời điểm. Bọn họ tận khả năng mang lên nấm trong phòng đồ vật. Núi vàng núi bạc không bằng ngày tiến một văn, có thể đem nấm gieo đi. Cuộc sống này liền còn có hy vọng. Tiêu Hề cùng Liễu Hinh một khối đi tìm nhân viên công tác thuyết minh ý đồ đến. Nghe vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, các ngươi sẽ loại nấm. Phòng chống nhiều đến là, chờ tiếp theo năm, ta mang vậy các ngươi đi tìm lãnh đạo. Nói còn tính thuận lợi, bọn họ nguyện ý cung cấp các loại thiết bị. còn nguyện ý xuất công người, tưởng mở rộng gieo trồng quy mô, miệng ăn núi lở đạp đất ăn hãm, thời buổi này ai không nghĩ có cái vật tư nơi phát ra, liền tính không có nấm, quản lý phương cũng sẽ an bài gieo trồng, tranh thủ nhiều một phần vật chất nơi phát ra, mà không phải toàn bộ ngồi chờ chính phủ phát. việc này định rồi xuống dưới, liễu hinh cùng lý thế phong tâm đều yên ổn không ít. ta đi ra ngoài một chuyến, tìm người đổi điểm phải dùng đồ vật. nghe vậy, liễu hinh bội nói, thỏi vàng này đó bên kia còn nếu muốn. Ta cũng mang theo một ít ra tới, người giúp ta nhìn xem, có thể hay không đổi chút ăn dùng trở về. Tiêu hề gật đầu. Phần 110. Đi ra ngoài tự nhiên là vì tìm rời đi lấy cớ, thuận thế còn có thể giúp liều hình bọn họ một phen. Mấy cái giờ sau, tiêu hề kéo một cái dương hành lý phản hồi, bên trong một ít khoai tây khoai lang đỏ bắp viên cùng đồ ăn làm hột vịt muối này đó, đều là trước mặt có thể tìm được đồ vật. Dương hành lý mặt trên còn thả một bộ gấp bàn ghế, tốt xấu có cái có thể ăn cơm địa phương. không đến mức phủng cái chén ngồi dưới đất trở lại office building phát hiện lục tử khiên thế nhưng ở mới biết được lục tử khiên có chút ngượng ngùng tiêu hề cười cười lý thế phong nhìn nhìn vội vàng nói lão lục mang theo không ít đồ vật lại đây Quang chăn liền cầm tăm giường tiêu hề cảm ơn a lục tử khiên các ngươi dùng đến là được đều là trước mặt nhất yêu cầu đồ vật lục tử khiên nhìn nhìn nàng bên cạnh dương hành lý bọn họ nói ngươi đi đổi đồ vật thế nào tiêu hề cười Thay đổi điểm ăn trở về, còn có thể đổi đến ăn, ngươi kia bằng hữu nhưng thật ra không tồi. Hiện tại vàng bạc châu đáo mấy thứ này sớm đã không bằng từ trước. Tiểu hề, còn hành đi. Lục Tử Khiên vào một cái trước mắt, chậm rãi nói, lần này lại đây chủ yếu là cùng các ngươi từ biệt, có cái nhiệm vụ, muốn đi ra ngoài rất dài một đoạn thời gian, khi nào trở về cũng không biết. Lý Thế Phong hỏi, nguy không nguy hiểm. Không có. Lý Thế Phong tỏ vẻ hoài nghi, thật sự. Lục Tử Khiên cười cười. Thật sự, không phải lừa gạt ta đi. Lục Tử Khiên, lừa gạt ngươi làm gì? Lý Thế Phong, kia khi nào đi? Lục Tử Khiên, hậu thiên đi. Lý Thế Phong, ta còn ẩn giấu hai bình rượu ngon, chờ ngươi trở về uống cái thông khoái. Lục Tử Khiên cười gật gật đầu, gạch nhìn về phía tiểu hề. Tiểu hề lược một gật đầu, ra cửa bên ngoài chú ý an toàn. Lục Tử Khiên tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ dương môi cười cười. Các ngươi cũng là, ta có cái bằng hưu ở chỗ này công tác. đã mang lão lý đi gặp qua có việc các ngươi có thể tìm hắn tiêu hề gật đầu nhớ tới mấy ngày hôm trước biến cố liền hỏi thiên thạch rất ở nơi nào lớn như vậy động tĩnh lục tử khiên thu hồi tươi cười phố triều vương kia vùng tiêu hề trong lòng trầm xuống bên kia tuy rằng không có dân cư dày đặc thu dụng sở nhưng là có vài cái tiểu khu đều ở người lục tử khiên lắc lắc đầu chung quanh rất nhiều phòng ở đều sụt tổn thất không nhỏ nhân tâm có chút rối loạn các ngươi muốn đặc biệt lưu ý tiêu hề lên tiếng hảo Tường nói có thể nói đều nói, lục tử khiên xoay xuống tay mũ, nhìn tiêu hề, ta đây đi rồi, đơn vị còn có không ít sự tình. Chờ một chút. Lục tử khiên sửng sốt, nhìn tiêu hề xoay người từ hành lý túi lấy ra một cái cái túi nhỏ, mấy bình phòng chống rét thuốc mỡ, ta kia còn thừa một ít, đủ dùng, ngươi ra cửa bên ngoài, chú ý cho kỹ phòng hộ, tổn thương do giá rét đặc biệt ngao người. hắn cười tiếp nhận tới, ta đây liền không khách khí. tiêu hề cười cười. Lục tử khiên khỏe miệng giật giật. Hình như có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, mang lên mũ phất phất tay, xoay người đi nhanh rời đi. Lý Thế Phong đuổi theo đi tặng vài bước, quay lại tới nói, tuy rằng không hỏi ra cái gì tới, nhưng là ta cảm thấy lần này lão lục chấp hành nhiệm vụ khả năng có nguy hiểm. Nói chuyện khi, hắn vẫn luôn nhìn Tiểu Hề. Tiểu Hề thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thời buổi này nào có an toàn địa phương. Tưởng tượng trời giáng thiên thạch, hảo hảo phong ở đều có thể sụt xuống, sở hữu gia sản hóa thành hư hảo. Lý Thế Phong nặng nề thở dài, cũng không phải là, nào có an toàn địa phương, nói không chừng nửa đêm này khối địa phương đã bị thiên thạch tạp. Nhật tử quá đến ăn bữa hôm lo bữa mai, lại nói mặt khác cũng không ý nghĩa, hắn đem dư lại nói đều nuốt trở vào. Hắn không nói, Kiều Hề có chuyện nói, ta cũng muốn đi rồi. Liêu Hinh cùng Lý Thế Phong đồng thời sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Kiều Hề. chương 108, người phải đi. Liêu Hinh thanh em uổng phí vang dội, lắng nghe còn có điểm hơi hơi biến điệu. Ta có một cái bằng hưu ở lăng thành bên kia, bọn họ bên kia có trụ địa phương tiểu hề dừng một chút mới nói, nhưng là địa phương không phải rất lớn, cho nên, xin lỗi, không thể mang các ngươi một khối qua đi. Muốn nói một chút mất mát đều không có là gạt người, nhiều năm như vậy xuống dưới, cho nhau làm bạn cho nhau nâng đỡ sớm đã trở thành thói quen. Nhưng là sự thật bãi ở trước mắt, tổng không thể liếm trên mặt đi đương kéo chân sau. Liêu hình áp xuống hạ xuống cảm xúc, cười nói, này có cái gì, chúng ta ở chỗ này ở cũng khá tốt. Lang thành kỳ thật cũng không phải rất xa, chờ thời tiết hảo, chúng ta đi xem các ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, quan tâm, bên kia tình huống hỏi rõ ràng sao. Tiêu hề, hỏi đến không sai biệt lắm, còn có thể chắc vá. Liêu hình do dự hạ, vẫn là nhịn không được hỏi, người kia bằng hữu có thể tin được không. Nhân tâm dễ biến, đặc biệt là này thời đại, mấy năm nay cũng chưa thấy kiểu hề ra xa nhà, có thể thấy được cùng bên kia liên hệ cũng không như thế nào chặt chẽ. Tiêu hề, đáng tin, ta đã cứu hắn mệnh. Liêu Hinh thoáng yên tâm, nghĩ lại tưởng tượng, muốn cho nàng có hại cũng không dễ dàng, vậy ngươi khi nào đi? Hôm nay, Liêu Hinh lại là sừng sốt, một loại không thể nói tới vắng vẻ tràn ngập trong lòng, có không tha còn có bằng hoàng. Thinh linh, bả vai bị người trụ một chút, Liêu Hinh quay đầu nhìn về phía tay đáp ở chính mình trên vai Lý Thế Phong. Lý Thế Phong cười cười, còn không có hạ nhiệt độ, phải đi nhanh lên, lại vãn xuống dưới lộ sẽ không dễ chạy. Tiêu hề trịnh chọc nói, chờ ở bên kia ổn định xuống dưới. Ta sẽ trở về xem các ngươi. Không vội không vội, chờ thời tiết hảo một chút đi liếu Hinh vội nói, qua lại một chuyến cũng không dễ dàng. Tiêu hề chỉ cười cười, khẳng định là muốn thường thường tới xem một chuyến mang điểm đồ vật, bằng không không yên tâm, trên đời này đáng giá vướng bận cũng liền như vậy vài người. Chúng ta đây đi rồi kho văn hải đường phế văn đều ở khẩu khẩu bốn 8 lục 436 sáu 68 kiều hề chỉ lấy một cái ba lô leo núi, còn lại đồ vật không mang, đồ vật các ngươi đều lưu trữ, ta lúc trước ở bên kia để lại một đám đồ vật. cũng đủ dùng. Liêu hình cự tuyệt, chúng ta đồ vật cũng đủ dùng. Nơi này nhật tử khẳng định không trước kia hảo quá, ở lâu một chút là một chút. Có thể nói, tìm nhân viên công tác đổi một cái phòng nhỏ đơn độc trụ, quay đầu lại ta sẽ đưa một đám than đá lại đây. Liêu hình tựa hồ còn muốn nói gì nữa, tiểu hề bối thượng bao, chúng ta đi rồi. Hề tĩnh vân vô vô Liêu hình cánh tay, làm ngươi thu liền thu, chúng ta bên kia lưu đủ dùng, chỉ còn lại có ngươi cùng tiểu lý, hai người cẩn thận một chút Liêu Hinh áp xuống không tha chi sắc, miễn cưỡng cười vui, tốt, ta biết, hề gì ngươi đi bên kia cũng muốn để ý, dù sao cũng là tân hoàn cảnh. Các ngươi cũng là. Hề tĩnh vân không bỏ được vỗ vỗ Liêu Hinh ngu bàn tay. Nói lời tạm biệt lúc sau, ở Liêu Hinh cùng Lý Thế Phong nhìn theo hạ, tiểu Hề mang theo Hề tĩnh vân cùng tiểu Viễn Sơn rời đi. Chúng ta đi chỗ nào? tiểu Viễn Sơn hỏi, rời đi việc này, tiểu Hề không trước tiên thương lượng quá, nơi nơi đều là người, nào có cơ hội? Bất quá bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý, hiện tại hoàn cảnh này, có thể tiến không gian, khẳng định là chạy nhanh trốn đi bảo đảm vạn vô nhất thất ai nguyện ý lưu tại bên ngoài lo lắng hai hùng chịu khổ chịu tội. Tiêu hề, hướng phía đông đi, ta xem qua, bên kia không ai, tùy tiện tìm một chỗ đi vào. Chơi chơi tối, ta lại tìm cái trống trải địa phương. Tiến không gian muốn tuần hoàn nơi nào đi vào nơi nào ra tới nguyên tắc, như vậy ở cao ốc building bên trong liền không phải thực an toàn, vạn nhất sụp hoặc là làm sao vậy. ra tới sẽ có phiền thoái tốt nhất tìm hoang vắng không người còn bình thản góc tiến không gian ngày sau ra vào đều sẽ tương đối phương tiện tiều viễn sơn gật gật đầu trên mặt bất giác lộ ra tươi cười lộ ra vải phần như chút được gánh nặng vui sướng về sau rốt cuộc có thể ngủ thượng an ủi rác không cần sợ hãi từ trên trời giáng xuống thiên thạch bất kỳ tới vẫn luôn hướng đông đi cuối cùng tìm được một chàng nửa than phòng ở tiều hề nhìn một vòng xác nhận không có người chạy nhanh mang theo cha mẹ cùng miêu tiến vào không gian vừa tiến vào Nhiệt độ nhanh chóng bay lên, trên người rắn chắc áo khoác nháy mắt trở thành chói buộc, ba người chạy nhanh, cởi ra áo khoác, khăn quần cổ, ngực, áo lông, chỉ còn lại thu ý quần mùa thu. Đã lâu không như vậy ấm áp. Hề Tĩnh Vân thoải mái mà phát ra một tiếng than thở. Tiêu Hề làm sao không phải, đi trước tắm rửa đi, hảo chút thiên không giặt sạch. Hề Tĩnh Vân cùng Kiều Viễn Sơn liên tục gật đầu, đừng nói mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, chính là phía trước tắm rửa cũng không như vậy phương tiện, tẩy không thoải mái. lúc này nhưng xem như hoàn toàn giải phóng tiêu hề mang theo cha mẹ đi hướng nhà gỗ hai người mãn nhãn đều là tò mò nhìn đông nhìn tây tựa như lưu bà ngoại tiến đại quan viên hề tĩnh vân nhìn rực rỡ muôn màu kệ để hàng lũ lưới, biết bên trong đồ vật nhiều nhưng không tận mắt nhìn thấy thật không biết nhiều như vậy tiêu hề cười đây mới là một bộ phận nhỏ càng nhiều ở mặt khác ô vông cũng không biết các ngươi có thể hay không qua đi không thể nói ta đem một ít thường dùng phẩm dọn lại đây quay đầu lại thử xem tiểu viễn sơn cười ha hả nói nói chuyện đã tiến vào nhà gỗ bên trong có hai cái phòng tắm, tiểu viễn sơn cùng hề tĩnh vân cắt vào một cái phòng tắm tắm rửa chỉ chốc lát sau hai người ăn mặc nhẹ nhàng quần áo ở nhà thần thanh khí sảng mà đi ra có loại cả người đều ngươi kia thỉnh vài tuổi tinh thần khí người chạy nhanh cũng đi tẩy một chút tẩy hoàn chỉnh cá nhân đều thoải mái hề tĩnh vân thúc giục tiểu hề tiểu hề chỉ chỉ bàn trà mặt trên đã bãi đầy ăn vặt trái cây ăn chút lót lót bụng chờ ta tắm xong Chúng ta ăn đốn tốt chúc mừng chúc mừng. Biết đồ vật liền ở kia, còn có thể bị đói không thành. Tiêu Viễn Sơn cười, chờ Kiều Hề cầm tắm rửa quần áo tiến phòng tắm sau, trong lúc vô tình thấy trận tròn mắt quay tròn ở trong phòng khách chuyển động mèo rừng, cho nó cũng tắm rửa một cái. Đợi chút đi, lúc này lười đến lăn lộn hề Tịnh Vân tò mò mà đánh giá phòng khách, này nhà gỗ còn rất độc đáo. Tiêu Viễn Sơn đi theo đoàn trang, ánh mắt ở phòng bếp phòng khách qua lại ban quan, lúc ấy nghe nàng nói hoa chăm tới văn mua. Hề tĩnh vân bút mềm mại sofa, này tiền tiêu đến giá trị. tiểu Viễn Sơn chỉ chỉ ngoài phòng mặt, đi dạo. Hai người đi vào nhà gỗ bên ngoài, gần chỗ là rực rỡ muôn màu kệ để hàng, mặt trên đôi bảy tám phần mãn, các loại đồ vật cái gì cần có đều có, vẫn luôn đi phía trước đi, đi vào cái chán chỗ. tiểu Viễn Sơn rũi tay đẩy đẩy, phát hiện không qua được, lại đổi đến một cái khác phương hướng cái chán, vẫn là không qua được, xem ra chỉ có khuê nữ có thể xuyên qua đi. Không qua được liền không qua được đi. Có thể tiến vào tị nạn liền a di Đà Phật, cũng là kỳ quái, như thế nào đột nhiên là có thể vào được. Hề Tĩnh Vân hỏi ra lâu dài tới nay nấn ná ở trong lòng vấn đề. Tiêu Viễn Sơn cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, quay đầu lại hỏi một chút, không lộng minh bạch, trong lòng có điểm bao liền sợ lại đột nhiên vào không được. Trước kia còn không cảm thấy, thật chờ vào được, mới biết được nơi này hảo, không nói cái khác, chỉ là cái này độ ấm liền tiêu người vui đến quên cả trời đất, mấy năm nay tuy rằng không ai lãnh nhưng thực sự cũng không như thế nào thoải mái. Hai người dạo qua một vòng, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, xoay người hồi nhà gỗ. Tiêu hề đã tắm xong, ngồi ở trên sofa ăn nướng cánh, nàng đã lâu không ăn như vậy khẩu vị nặng đồ vật, quái thèm, đã trở lại. Xoay chuyển hề Tinh vân hồi, sao có thể vào được, phía trước vẫn luôn vào không được. Tiêu hề thần sắc bất biến, tự nhiên sẽ không nói nói thật không duyên cớ cho bọn hắn một ngạt chỉ do dự nói, ta cũng không rõ ràng lắm, có phải hay không thường xuyên ở bên nhau. lượng biến khiến cho biến chết phần 111 trăm tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân lướt nhau cũng không nói lên được cụ thể vì cái gì chỉ có thể từ bỏ bằng không còn có thể làm gì nhiều tư vô ích tóm lại có thể tiến vào liền hảo đỡ phải ở bên ngoài lo lắng hãi hùng cũng không phải là phía trước đều không hảo cùng ngươi nói ta rất nhiều lần nằm mơ đều mơ thấy bầu trời rất cục đá đem chúng ta đều tạm đã chết tiêu viễn sơn lòng còn sợ hãi tiêu hề kỳ thật cũng làm quá như vậy ngộng Hiện giờ cuối cùng là có thể hoàn toàn yên tâm, hết thể đều đi qua, hiện tại hảo. Đúng vậy, đều hảo. Tiểu Hề, ăn cơm đi, chúc mừng một chút tân sinh hoạt bắt đầu. Tiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân sôi nổi cười rộ lên, người một nhà ngồi vây quanh ở bàn ăn trước ăn một đốn xưa nay chưa từng có phong phú cơm. Sau khi ăn xong, Tiều Hề cấp mèo rừng giặt sạch một cái tám, sau đó thu thập một ít vật tư đặt ở nhà gỗ phương tiện cha mẹ tùy lấy tùy dùng. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, nàng rời đi không gian. Nhặt lên đặt ở một bên biểu, xác nhận ở bên trong đái hơn 2 giờ. Muốn nói trong không gian phiền toái nhất chính là điểm này, vô pháp phán đoán thời gian trôi đi. Mới hơn 2 giờ, thiên còn không có hát ấu, không thích hợp đi lại, vì thế tiểu hề lại phản hồi không gian. Cầm khăn lông cấp mèo rừng sát Mao hề tĩnh vân dương mắt hỏi nàng, vài giờ. Tiểu hề hồi, 4 giờ rưỡi. Ngày đó còn có điểm lượng. Tiểu hề gật đầu, đúng vậy, cho nên đợi chút ta lại đi ra ngoài. Hề tĩnh vân tò mò. Ngươi ở bên ngoài đi rồi, chúng ta ở bên trong bất động, quay đầu lại chúng ta ra tới khi là ở đâu. Đại khái suất là ta ở đâu các ngươi cũng ở đâu, liền cùng những cái đó vật tư giống nhau. Tiêu hề cười nói, cái này dễ dàng, ta lầu trên lầu dưới thực nghiệm một chút là được, ngươi cùng ta ba mặc tốt quần áo, đỡ phải ra ra vào vào độ trên lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn cảm bạo. Tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân hưng thú bừng bừng mà lại đem hậu quần áo mặc vào. Tiêu hề lại lần nữa rời đi không gian. Theo thang lầu hướng lên trên đi rồi hai tầng, sau đó làm cha mẹ ra tới, quả nhiên hai người xuất hiện ở bên người nàng, mà không phải ngay từ đầu tiến vào không gian dưới lầu. thấy thế, hai người trong lòng cục đá rơi xuống đất, nhưng xem như không cần lo lắng, về sau đi vào liền không hảo ra tới loại sự tình này. Xác nhận lúc sau, Tiêu Hề lại chạy nhanh mang theo cha mẹ tiến vào không gian. từ xa nhập kiểm A, này một lát liền cảm thấy khó chịu. Tiêu Viễn Sơn lắc đầu bật cười. Hề tĩnh vân cười tủng tìm nói. sau này liền dùng không khó chịu lại đợi trong chốc lát đánh giá thời gian không sai biệt lắm tiểu hề rời đi không gian phát hiện thiên rốt cuộc hoàn toàn đen không hề chậm trễ lấy ra ván trượt tuyết hướng nơi xa đi vẫn luôn đi đến hoang tàn vắng vẻ trống trải tuyết địa sau lại lần nữa tiến vào không gian lúc sau chính là người một nhà mang theo miêu thoải mái dễ chịu ở trong không gian sinh hoạt ăn ăn uống uống nhìn xem thư hạ chơi cờ mỗi ngày tiểu hề sẽ ra tới một lần xác nhận hạ thời gian trôi đi thuận tay đem sinh hoạt rác rưởi xử lý rớt Ngẫu nhiên, Hề Tĩnh Vân cùng Tiểu Viễn Sơn cũng sẽ ra tới một chuyến, thật sự là ở bên trong nghẹn thực. Bên trong cái gì cũng tốt, chính là đồ điện sản phẩm điện tử một loại không thể dùng, thiếu rất nhiều lạc thú. Mấy ngày xuống dưới, Hề Tĩnh Vân đều bắt đầu dạy táo lông, Tiểu Viễn Sơn bắt đầu nghiên cứu các giấy, chủ đánh một cái phong phú nghiệp dư sinh hoạt. Như thế như vậy qua 10 ngày, Tiểu Hề cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, quyết định đi xem liếu hình bọn họ tình huống. Chương 109 Hề tĩnh vân thu thập một đại túi sinh hoạt vật tư, đi qua xem bọn hắn thiếu cái gì, quay đầu lại hảo chuẩn bị, trên đường chú ý an toàn. Tiêu hề nhất nhất ứng hảo, mặc hảo lúc sau rời đi. Bên ngoài bay là tả đại tuyết đã đình chỉ, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, đi rồi một hồi lâu mới có thể thấy bị băng tuyết vây quanh linh tinh kiến trúc, có vẻ phân ngoại thế đơn lực mỏng. Một đường đi tới, một cái người sống đều không có. Thằng đến tới gần chủ thành khu lúc sau, mới có thể thấy linh tinh bước chân vội vàng người. Lưu ý đã có người trải qua, sôi nổi lộ ra để phòng đánh giá thân sắc, mắt thấy Tiêu hề phía sau có một cái đại bao, trong tay còn kéo một cái thật lớn dương hành lý, có người ánh mắt phát sinh vi diệu biến hóa. Tiêu hề xách một tiếng, từ trong bao lấy ra thương nắm ở trên tay, nháy mắt những cái đó ánh mắt lại lần nữa xuất hiện biến hóa, chỉ chốc lát sau liền tầm mắt đều chuyển khai Dương hành lý bánh xe ở băng tuyết trên mặt đất phát ra lộc cục thanh âm, tiểu hề lo chính mình đi con đường của mình, rốt cuộc đi tới phía trước lâm thời chỗ tránh nạn. đại môn quan kín mít chỉ còn lại hai cái quan sát bên ngoài tình huống cửa sổ không có bị hoàn toàn phong bế cách cửa kính thủ vệ người lớn giọng dò hỏi thân phận tiêu hề trả lời ta tới xem bằng hữu, phía trước liền ở nơi này người kêu gì người bằng hưu gọi là gì tiêu hề nhất nhất báo thượng tên họ còn lấy ra phía trước mặt trên phát lâm thời thân phận giấy chứng nhận cơ cơ bên trong trông coi nhân viên vẫn như cũ không có trực tiếp mở cửa mà là nói chờ chúng ta đi gọi người lập tức liền có một người cầm loa hướng bên trong chạy Qua hơn 10 phút, Liêu Hinh cùng Lý Thế Phong bước đi tới, cách cửa sổ xác nhận Kiều Hề thân phận. Đại môn rốt cuộc mở ra, Tiểu Hề nhanh chóng đi vào, phía sau đại môn lại bị nhanh chóng đóng lại, phòng ngừa bên trong nhiệt khí chạy tứ tán. Liêu Hinh đầy mặt kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Bên kia đều an bài hảo, lại đây nhìn xem các ngươi, ta mẹ đặc biệt nhớ thương. Kiều Hề cười nói, ta khá tốt. Liêu Hinh trong lòng cao hứng, các ngươi ở bên kia thế nào, còn thích đứng sao, bên kia người nhiều hay không? Hảo ở chung sao? Chậm rãi liền thích đứng. người còn hảo, không nhiều không ít, ở chung còn hành. Nghe vậy Liêu Hinh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ta tưởng cũng là nghĩ lại lại nói, ngươi một người ra tới, lưu kiểu thúc hề gì bọn họ ở bên kia không có việc gì đi. Không có việc gì, không có hoàn toàn nắm chắc, ta nào dám ra tới, lại nói bọn họ cũng không phải không tự bảo vệ mình năng lực, yên tâm đi. Liêu Hinh tưởng tượng cũng là, kỳ thật ngươi lại không chuyên môn lại đây, đại thật xa quái nguy hiểm, chúng ta khá tốt. Không phiền thoái, có bằng hữu lại đây làm việc, bọn họ dưỡng đại cẩu ngồi trượt tuyết xe lại đây, cho nên còn hành. Tiêu hề điểm điểm hành lý dương, cho các ngươi mang theo vài thứ. Liêu Hinh nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Không đợi nàng nói cái gì, tiêu hề liền nói, bên kia sinh hoạt còn hành, đồ vật không thế nào thiếu, yên tâm đi, ta sẽ không phùng má giả làm người mập. Liêu Hinh chỉ có thể cười, trong lòng ấm áp, ta đây liền không khách khí. Tiêu hề cười cười. Từ ba lô lấy ra một đại bao chính mình phơi khoai lang điều đặt ở trên bàn, đối trông coi nhân viên nói, phiền thoái các ngươi, ta quá một hai cái giờ lại đi. Không ngủ lại là được. Đối phương nào có không ứng đạo lý, như vậy một đại bao khoai lang điều ít nói cũng có cái 4-5 cân, đặc biệt là kia cổ ngọt hương, ở cái này khuyết thiếu mỹ thực thời đại, căn bản vô pháp cự tuyệt. Lúc sau, kiều hề theo Liễu hình cùng lý thế phong hướng bên trong đi. Lâm thời tị nạn điểm hoàn cảnh, cùng 10 ngày phía trước cũng không quá lớn khác nhau. Có khác nhau chính là Liêu Hinh bọn họ thật sự dọn vào một cái độc lập phòng. Liêu Hinh cười ngâm ngâm nói, mười mấy bình phương, thả hai chương trên dưới giường, còn tính rộng mở. Cùng nhau trụ 1.604 tiểu tôn bọn họ, còn tính hiểu tận gốc dễ, vừa lúc liền cùng nhau ở, người nhiều có thể phụ một chút. Khá tốt. Tiêu Hê gật đầu, hai người chung quy thiếu, liền nói một người thượng bê núp cờ đi, trong phòng chỉ còn lại có một người khác thủ một đống vật tư, mặc dù có quản lý nhân viên, nhưng theo tình huống chuyển biến xấu. Lễ nhạc tan vỡ, người sớm đã không phải từ trước người. Liêu Hinh tiếp theo sẽ nói khởi 1.602 mẫu tử ba người, bên kia cứu viện đã ngừng, tưởng đều biết người là không có khả năng đào ra, bất quá còn hảo, mặt trên đối cô nhi quả phụ có đặc biệt chiếu cố, bị nhận được một cái khác chỗ tránh nạn đi. Mọi người lén lại nói tiếp đều là hài tử là tương lai, cho nên đặc biệt chiếu cố, nghe có mấy cái không đáng tin cậy đều ở cân nhắc sinh hài tử, chính là tưởng cọ hài tử phúc lợi, quả thực đầu hốc có bệnh. Thật đúng là trông cậy vào quốc gia thế bọn họ dưỡng hải tử. Lại nhảy gian, đi tới trên lầu phòng, bên trong tiểu tôn phu thê vội vàng đứng dậy chào hỏi. Tiêu hề báo lấy mỉm cười sau, đem trên người ba lô bắt lấy tới, hỏi liêu hình, đồ vật để chỗ nào nhi. Liêu hình từ đáy dường hạ lấy ra một cái không dương hành lý, phóng nơi này đi. Tiêu hề bắt đầu lấy đồ vật, chủ yếu là ăn đồ vật, như là thịt khô, trứng muối, khoai lang làm, còn có một ít gạo mì sợi, phân một bộ phận nhỏ cấp tiểu tôn bọn họ. Tiểu tôn liên tục nói lời cảm tạ, vui mừng không biết nói cái gì mới hảo. Tiêu hề lại chỉ chỉ Lý Thế Phong kéo đi lên dương hành lý, bên trong là hữu cơ than, hẳn là đủ các ngươi thiêu thượng một trận. Lý Thế Phong biết cái kia phân lượng, lần này làm ra nhiều như vậy đồ vật, ngươi kia bằng hữu rất có đường tử. Tiêu hề cười cười, con hành. Liêu Hinh lược có lo lắng, đổi mấy thứ này phí không ít sức mạnh đi. Con hảo, ta phía trước ở bên kia tồn một ít vật tư, đủ dùng thượng rất dài một đoạn thời gian, yên tâm đi. Dùng cái 3-4-5 không thành vấn đề Liêu Hinh lưu lưỡi nhiều như vậy Năm đó cơ duyên xảo hợp đột Không nghĩ tới hiện tại cứu mệnh Chúng ta đi theo hưởng phúc, mau giữa trưa Ăn cơm trưa lại đi đi Khó được lại đây một chuyến, Tiều Hề gật đầu nói tốt Liêu Hinh hỏi nàng muốn ăn cái gì Tiều Hề hồi tùy tiện Liêu Hinh nghĩ nghĩ, ăn hàm cơm đi Vừa lúc ngươi mang theo gạo nếp lạp xưởng lại đây Ta đã lâu không ăn gạo nếp Trong phòng có điện, nhưng là chỉ có thể duy trì đèn điện nấu cơm chỉ có thể rửa hỏa cũng may phòng vẫn luôn điểm chậu than hỏa là không thiếu chậu than thượng giá một ngụm nồi canh bên trong tuyết thủy ừ ngực ừ ngực mạo phao thấu thượng một ít phóng lạnh nước sôi vo gạo tẩy lạp sưởng tẩy nấm hương cắt nát lúc sau cùng gạo nếp đặt ở lầu niêu nấu cùng lúc đó lý thế phong lấy ra một cái thảm hướng vốn là lấp kín kẹt cửa phía dưới lại tắt thượng một cái phòng ngừa mùi hương từ môn phía dưới chuyển tới trên hành lang bằng không không duyên cớ trọc phiền thoái chờ cơm thuộc khoảng cách liêu hinh lôi kéo kiều hề nói chuyện Đó là tiểu tôn cũng tò mò mà thấu đi lên. Nói nói, tiểu tôn có chút ngượng ngùng hỏi, còn có thể dùng vàng đổi đồ vật sao. tiêu hê liền nói, có thể, chính là giá trị không cao. Tiểu tôn vui mừng khôn xiết tình thế càng kém, vàng bạc châu đáo mấy thứ này liền càng không đáng giá tiền, cơ hồ đều trở thành sắt vụn đồng nát, trước mắt còn có thể đổi, kia thật là không thể tốt hơn. Ta cho ngươi xem xem. Tiểu tôn vội vội vàng vàng nhảy trở lại chính mình trước giường, từ trong một góc nhảy ra một cái trang sức hộp Bên trong là một cái mang toàn vòng cổ, bởi vì là kết hôn lễ vật, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không bỏ được đổi đi. Ngươi nhìn xem, có thể đổi nhiều ít đồ vật. tiêu hề tiếp nhận tới tinh tế nhìn một lần, 10 cân lương thực thế nào. Tiểu tôn do dự, nhiều như vậy, cuối cùng hay là làm ngươi dán. Nàng có chút ngượng ngùng, đã bạch được ngươi nhiều như vậy đồ vật. Kỳ thật liền tính vòng cổ tặng không cho nàng cũng là hẳn là, vài thứ kia đã không chỉ 10 cân, nhưng bọn họ từ trong nhà mang ra tới đồ vật thật sự không nhiều lắm. nhật tử quá đến làm trứng trọi đá. Tiêu Hề cười cười, không có việc gì, ta bên kia còn ứng phó lại đây, bất quá ta phải lần sau mới có thể mang đến. Đại khái nửa tháng. Tiểu Tôn liên tục gật đầu, dựa theo ngươi thời gian tới, chúng ta không đổi. Kia, kia phiền với ngươi. Tiêu Hề xoay mặt xem Liêu Hinh, ngươi muốn hay không đổi điểm? Thừa dịp bên kia còn có chút vật tư, lại vãn khả năng liền đổi không đến. Liêu Hinh cùng Lý Thế Phong lướt nhau, phương tiện sao? Ngươi đừng lừa gạt ta. Tiêu Hề. Về sau khó mà nói, hiện tại vẫn là phương tiện. Chúng ta đây đổi một ít đồ dùng sinh hoạt. Liêu Hinh nói, lúc trước bắt lấy tới đồ vật thật sự hữu hạn mười mấy ngày nay chất lượng sinh hoạt mắt thường có thể thấy được giảm xuống, có thể quá đến hảo một chút khẳng định là tưởng hảo một chút. Lý Thế Phong liền nhảy ra một cái túi, trong bất hạnh vận hạnh, lúc trước chạy trốn khi, hắn đem trong nhà quý trọng vật phẩm đều mang lên, tả hữu thể tích tiểu, cầm lấy tới phương tiện, lúc ấy cũng là nghị có lẽ có thể sử dụng đến. Trong túi có bốn căn thỏi vàng cùng một ít hạ vòng cổ vòng tay, Lý Thế Phong đưa cho Tiêu Hề, ngươi xem đổi điểm. Tiêu Hề đại khái biết bọn họ thiếu cái gì, bất quá đến cùng Liêu Hinh xác nhận hạ, nhất thiếu này đó đồ vật. Liêu Hinh nghĩ nghĩ, giảm nhiệt hạ sốt loại này dược, chung dược thuốc tây đều có thể, phương tiện nói đổi một ít. Tiêu Hề gật đầu, có, còn muốn cái gì? Phần 112. Dược so hoàng kim quý, đều đổi thành dược đi. Tiêu Hề biết nàng là ngượng ngùng mở miệng, liền không hỏi lại. Hay đầu lại mang đến chính là nói chuyện, lầu niêu chạy ra cơm mùi hương, câu mà người không tự chủ được mà xem qua đi. Liêu Hinh nhịn không được nuốt nước miếng, mấy ngày này nhưng thật ra không bị đói, nơi này phát đồ ăn miễn cưỡng có thể ăn cái năm phần no, hơn nữa chính mình mang cùng Tiểu hề lưu lại, bảy tám phần no là không thành vấn đề, nhưng là vô tâm tình cân nhắc ăn, cũng liền ăn cái chắc vá. Chờ lầu niêu cơm chín, bưng lên tới đặt ở bên cạnh tiếp tục nấu trong chốc lát, một lần nữa đem nồi canh thả lại đi. Đem tảo tía cùng trứng gà đánh đi vào nấu một nồi tảo tía canh trứng. Có cơm có canh, chính là thực hảo một bữa cơm, nếu không phải tiểu Hề cũng muốn ở chỗ này ăn, bọn họ là không bỏ được như vậy xa xỉ. Nhớ tới trong nhà những cái đó không kịp ăn luôn đồ vật, Liêu Hinh chính là một trận đau lòng, đủ ăn được chút năm đâu, kết quả không có, cái gì cũng chưa. Sớm biết rằng lúc trước liền không tình ăn, nên ăn uống thả cửa sinh hoạt. Ăn qua cơm trưa, lại ngồi trong chốc lát, tiểu Hề liền rời đi. Liêu Hinh nhìn nàng. Chúng ta này không đổi, ngươi xem tình huống tới, nếu là ngươi bằng hưu bất quá tới, ngươi cũng đừng lại đây, an toàn quan trọng nhất. Tiêu Hề cười, ta biết, yên tâm đi. Theo sau, Liêu Hinh đưa Kiều Hề xuống lầu. Đại môn mở ra lại thực mau bị đóng lại, Liêu Hinh đang muốn xoay người, ngồi ở trên ghế trông coi người người cười nói, ngươi này bằng hưu không tồi, cho ngươi mang theo nhiều như vậy đổ vật. Liêu Hinh lại cười nói, đúng vậy. Nay khi nay nguyệt, chính là trí thân cũng không nhất định có thể làm được này một phần thượng. đô vật nhiều chú ý điểm có việc tiêu người liêu hình tiếp thu hảo ý luôn mãi nói lời cảm tạ bên ngoài không biết khi nào lại hạ tuyết tiêu hề nắm thật chặt ngũ đi nhanh đi phía trước đi cũng không hướng phía trước địa phương đi tùy tiện tìm cái phương hướng đi rồi một hồi lâu chọn một tràng rách nát nhà lầu đi vào này bưu đinh chỉ còn lại có một tầng lâu lộ ở bên ngoài xác nhận không ai lúc sau tiêu hề tiến vào không gian hề tĩnh vân chính cầm cầu đấu miêu chơi thấy nàng trở về đứng lên nhanh như vậy đã trở lại Như thế nào không nhiều lắm chờ lát nữa. Tiêu hề một bên khởi ra dậy nặng áo khoác một bên hồi, cũng có ba cái giờ, không sai biệt lắm liền đã trở lại. Hề tĩnh vân hỏi, giữa trưa ăn sao? Ở bên kia ăn? Ta tưởng cũng là Hề tĩnh vân quan tâm, bọn họ thế nào, quá đến có khỏe không? Cùng trước kia khẳng định vô pháp so, bất quá chấp vá còn hành, nấm phòng đã cái đi lên, còn từ địa phương khác nhiều muốn một đám quần loại. Tiêu hề chậm rãi nói, lần này mang quá khứ đổ vật hơn nữa bọn họ vốn có. đủ bọn họ ăn thượng ba tháng qua trận ta lại đi một chuyến nhiều đi đi ăn bữa hôm lo bữa mai sợ là bọn họ có cái gì cũng không bỏ được ăn hê tĩnh vân thở dài có thể làm cũng cứ như vậy nghe được động tĩnh tử trong phòng ra tới kiểu viễn sơn chỉ chỉ trên bàn cơm thỏi vàng đây là kiểu hề phía trước nương phóng trong bao động tác bỏ vào tới thình lình còn đem hai người hoảng sợ từ đâu ra a liêu hinh cùng tiểu tôn cấp tưởng đổi điểm đồ vật đã quên nói Tiểu tôn bọn họ cùng Liêu Hinh bọn họ cùng nhau muốn một cái phòng đơn trụ một hối. Kia khá tốt, thanh tịnh, quá quán độc môn độc hội nhật tử, nào chịu được cùng người xa lạ tễ một cái phòng, làm gì đều không có phương tiện. Qua hơn phân nửa tháng, Tiêu hề lại đi một chuyến, tặng chút dược, than đá cùng lương thực cùng chăn đông, hôm nay, lạnh hơn. Liêu Hinh nói, đồ vật đủ dùng thật lâu, đừng lại đưa lại đây, người bên kia đồ vật lại không phải vô cùng vô tận, chính mình tình điểm. Tiêu hề vô pháp nói chính mình đồ vật tuy rằng không thể vô cùng vô tận, nhưng là mấy chục đời cũng xài không hết. Người chính là như vậy ích kỷ, nàng nguyện ý trợ giúp Liêu Hinh bọn họ, nhưng là không muốn chia sẻ không gian bí mật. Nàng chỉ có thể nói, lòng ta hiểu rõ, các ngươi nên ha ha nên dùng dùng, đừng tỉnh ngao hỏng rồi thân thể của mình. Liêu Hinh giật giật khoe miệng, tưởng nói điểm cái gì lại không biết nên nói cái gì, cảm giác nói cái gì đều có vẻ đơn bạc, đơn giản không hề nói này đó, đem để tài xóa đến thiên thạch tượng. người bên kia có hay không gặp gỡ tiêu hề lắc đầu mấy ngày này động tĩnh gì cũng chưa nghe được nhưng thật ra khó được can tĩnh ninh thành bên này có sao cũng không có phía trước mới vừa phát sinh quá không đến mức như vậy thường xuyên bằng không thật không cho người lưu đường sống nay thật sự không phải cái gì vui sướng đề tài lược nói hai câu liền tách ra đến địa phương khác tuy rằng Liễu hinh nói hết thể đều hảo nhưng là tiêu hề căn cứ một đường đi tới nhìn đến tình huống tị nạn điểm nhân thân thể trạng thái càng kém xem ra Nơi này vật tư chậm rãi khẩn trương lên. Mặt thế nhiều năm như vậy, hoàn cảnh một năm so một năm ác liệt, năng lực sản xuất trứng trọi đá, mặt trên còn có thể duy trì cứu tế, thật là không dễ. Cùng lần trước giống nhau, ăn cơm xong, Kiều Hề liền đi rồi. Sau khi trở về làm theo chọn tốt nói cho Kiều Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân, nói cũng không thay đổi được gì, hà tất bạch làm cho bọn họ lo lắng. Nhật tử làm tưng bước mà quá, không gian nội độ ấm hợp lòng người, vật tư cái gì cần có đều có, trừ bỏ nhàm chán ở ngoài. có thể nói không có bất luận cái gì phiền não, Nhoáng lên liền lại đi qua hơn 10 ngày, bình tĩnh bị quen thuộc đến lệnh người kinh hãi động tĩnh đánh vỡ. Lúc ấy Kiều Hề chính lệnh qua trên sofa đọc sách, nghe được thanh âm sau, ngưng thần ra bên ngoài xem, chỉ có thể thấy một mảnh đen nhánh. Ba mẹ, bên ngoài có động tĩnh, ta đi ra ngoài nhìn xem, nghe thanh âm không xa. Hề tĩnh vân vội hỏi, động tĩnh gì? Khả năng lại có thiên thạch xuống dưới. Tiêu Hề một bên mặc vào hậu quần áo một bên hồi. Tiêu Viễn Sơn thở dài. Lại tới nữa, nhưng đừng tạp đến cư trú điểm. Tiêu hề, nghe động tĩnh, không xa, này phụ cận không có gì cư trú điểm, hẳn là không tạp đến người. Mặc hảo phong lạnh trang bị, tiêu hề rời đi không gian, vừa ra tới đã bị gió lạnh bão tuyết kích đến một cái run run. Hơi chút hoan hoãn, nàng hướng phát ra động tính phương hướng đi. Vận khí cũng không tệ lắm, tìm đúng phương hướng, không một lát liền phát hiện thiên thạch rớt xuống địa phương, một mảnh hoang tàn vắng vẻ băng tuyết mà bị tạp thành than tổ ong. cùng phía trước nàng thấy lần đó so sánh với phạm vi thuật nhìn nhỏ rất nhiều là một hồi loại nhỏ thiên thạch đàn này xem như trong bất hạnh vận hạnh không dám tưởng một hồi siêu đại mưa thiên thạch buông xuống sẽ phát sinh cái gì nhìn từng cái bị tạp ra tới thật lớn hát động một ý niệm đột nhiên sinh ra tiêu hề nhìn nhìn tả hữu tiến vào không gian không đợi cha mẹ hỏi nàng bên ngoài tình huống nàng nói thẳng ta tưởng hướng thiên thạch phụ cận phóng một ít thùng đường hàng tiêu viễn sơn cùng hề tinh vân đều ngẩn người ngay sau đó khá tốt Nơi này đổ vật nhiều đến ăn không hết, phóng quái lãng phí. Có một số việc liền không thể tưởng, tưởng tượng trong lòng quái hụt hẫng Tiều Viễn Sơn cũng nói, dù sao chúng ta ở bên trong, liền tính bị phát hiện cũng không đáng ngại, cùng lắm thì tránh ở bên trong không ra đi, ngươi muốn làm cái gì liền đi thôi. Tiêu Hề biết cha mẹ sẽ đồng ý, tiến vào hỏi một câu là bởi vì người một nhà dù sao cũng phải có thương có lượng, hỏi xong liền rời đi không gian. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, hưng đông lúc sau. Sẽ có nhân viên công tác lại đây kiểm tra thiên thạch tình huống, mà người thường ở thấy nhiều không trách lúc sau, là không. Cái này nhàn hạ thoải mái, ngược lại bởi vì phóng xạ linh tinh đồn đãi vớ vẩn, có ý thức mà rời xa thiên thạch hố. Đây là cơ hội. Một cái lại một cái thùng đựng hàng xuất hiện ở trên mặt tuyết, dầm rạp Không biết chờ lát nữa phát hiện này đó thùng đựng hàng người sẽ nghĩ như thế nào, thiên ngoại tới vật. Hoặc là liên tưởng đến tùy thân không gian thượng. Không sao cả, cha mẹ có thể tiến không gian. Chính mình lại không có nỗi lo về sau, mặc dù là bại lộ không gian cũng không cái gọi là, còn có thể tiến không gian chảo nàng không thành. Hiện giờ nàng hành sự nhưng cầu một cái tâm an. Thủ mãn không gian vật tư, trơ mắt nhìn chung quanh người chết vào đói khổ lạnh lẽo, cái loại cảm giác này thực không xong. Nàng tự đáy lòng hy vọng nhiều một ít người sống sót. Cũng không tưởng chỉ còn lại có bọn họ một nhà ba người may mắn còn tồn tại hậu thế, kia không phải may mắn mà là vận rủi. Tiêu hề con cong khoẻ môi. Để ở trong lòng cự thạch theo thùng đường hàng cùng nhau rời đi, một loại nhẹ nhàng thản nhiên dựng lên. Mắt thấy số lượng không sai biệt lắm lúc sau, nàng tìm một cái ẩn nấp vị trí tiến vào không gian. Xong rồi, Hề Tĩnh vẫn hỏi. Tiêu Hề gật đầu, các ngươi tiếp tục ngủ đi, ta nhìn xem, miễn cho xuất hiện hỗn loạn. Khác đảo không sợ, liền sợ đưa tới đại lượng đám người, vô tự dưới xuất hiện tranh đoạt. Nàng cũng không để ý đồ vật rơi xuống ai trong tay, chỉ là nếu bởi vì tranh đoạt xuất hiện thương vong, có vi ước nguyện ban đầu Hề tĩnh vân xua xua tay, ngủ không được, cùng ngươi một khối đi, muốn hay không lộng điểm ăn. Tiêu hề muốn một đĩa hạt rẻ giang đường, một bên lột hạt rẻ một bên lưu ý bên ngoài tình huống, Đông nhiên cảm thấy hôm nay hạt rẻ đặc biệt ngọt đu. Hạt rẻ chỉ còn lại có một phần năm thời điểm, trời đã sáng, trong tầm nhìn rốt cuộc xuất hiện bóng người. Không nhiều lắm, bốn người, ăn mặc kiểu dáng cùng loại hậu áo khoác, những người đó là đi nhanh chạy tới, đi vào lúc sau khó có thể tin mà chớp mắt lại chớp mắt. Có người nhịn không được tháo xuống kính dâm xoa xoa đôi mắt, tin tưởng trước mắt chứng kiến hết thể không phải chính mình nào giác Lao Đinh, ta không hoa mắt đi. Lao Đinh ý đổ véo một phen chính mình chính mình cánh tay, nề hà quần áo quá dày lại mang bao tay véo bất động, vì thế hắn sửa vì véo mặt. tê Đau. Đó chính là thật sự. Ta nương liệt, nơi nào nhiều như vậy thùng đường hàng. Trước nhìn xem bên trong có thứ gì. Mặt khác một người nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, phát tín hiệu đạn thông chi tổng bộ. Tăng cái màu đỏ đạn tín hiệu ở trên bầu trời nở rộ, đây là nhất khẩn cấp ám hiệu. Thực mau một đại đội nhân mã đuổi lại đây, đều bị trước mắt tình hình chấn đến sau một lúc lâu vô ngữ. Tỉnh quá thần tới lúc sau, lập tức an bài nhân thủ bảo vệ cho các phương hướng, để tránh quần chúng tới rồi phát sinh rối loạn, đồng thời lại lần nữa phát ra đạn tín hiệu riêng người. Đồ vật quá nhiều, bằng bọn họ điểm này người, dọn không xong, căn bản dọn không xong. Khuôn bác vật tư lớn như vậy động tĩnh giấu không được bên đường người. Cũng may có đại bộ đội cầm súng chấn tràng, lại là ngao ngoe rục dịch người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vật tư an an toàn toàn mà dọn về đến kho hàng, lưu lại đầy đất nghị luận. Có bao nhiêu đồ vật? Có này đó đồ vật. Đồ vật từ đâu ra? Đúng vậy, nhiều như vậy đồ vật từ đâu ra, mặt trên cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, các loại suy đoán bay đời trời, càng ngày càng thái quá. Ta cảm thấy là ngoại tinh nhân cấp, Lam Tinh có lẽ chính là ngoại tinh nhân một cái phòng thí nghiệm, sợ chúng ta chết quá nhanh. cho nên đưa một ít vật tư. Tiểu tôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Liêu hình lời lẽ chính đáng, ta cảm thấy là thế ngoại cao nhân, trong tiểu thuyết không đều như vậy, phàm là mạt thế đều có không gian hoặc là đổi hệ thống, người sở hữu là người tốt, thấy chúng ta sinh hoạt đến quá khổ, liền đưa vật tư giúp một phen. Người cảm thấy đâu? Liêu hình quay đầu hỏi tiểu hề. Tiểu hề lại tới xem liêu hình, nói nói liền nói nổi lên này đó trống rông xuất hiện vật tư, đây là gần nhất trong khoảng thời gian này lớn nhất để tài nóng nhất. Tiêu hề cảm thấy nàng nói rất đúng, nhưng là không thể nói, ta nào biết, dù sao đồ vật là thật sự là được. Liêu Hinh nhấp môi một nhạc, cũng là, đồ vật có thể ăn có thể sử dụng là được, than đá cung ứng nhiều, thức ăn cũng so với phía trước hảo, cho nên ngươi không cần lại cho chúng ta tặng đồ, chúng ta nhật tử khá tốt. Hảo một ít là có, nhưng là cách khá tốt còn có rất lớn một khoảng cách. Những cái đó vật tư không ít, nhưng là người nhiều, lại đến suy xét lâu dài, cần thiết tính toán tỉ mỉ sử dụng. Cho nên kiều hề vẫn là cách một đoạn thời gian liền tới nhìn xem liễu hình, thẳng đến người đi nhà trống. Phần 113 Chương 110 Tị nạn điểm chống không, chân chính ý nghĩa thượng chống không, phòng lệnh giữ ấm cửa sổ thảm lông đều biến mất vô tung, một chương ghế một cái ghế cũng chưa lưu lại. Ở liễu hình bọn họ đã từng trụ qua trong phòng, cũ kỹ trên vách tường lưu chữ một hàng dùng son môi lưu lại tự, chuyển nhà, chớ yêu. Ở trong góc còn có một phong đè ở cục đá hạ tin. Liêu Hinh lo lắng thư tín bởi vì ngoại ý muốn mất đi, cho nên còn ở trên tường để lại lời nhắn, làm thượng song trọng bảo hiểm. Tin thượng nội dung thực kỹ càng tỉ mỉ. Mặt trên an bài chuyển nhà, nhưng là không có báo cho cụ thể mục đích địa, cho nên Liêu Hinh cũng không biết muốn dọn đến chỗ nào, càng thêm không thể nào báo cho. Chỉ có thể lưu tin, miễn cho phác cái trống không Kiều Hề lo lắng. Kiều Hề tính tính nhật tử, là 10 ngày trước dọn đi. Tiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân nghe nói Liêu Hinh chẳng biết đi đâu. Khó tránh khỏi có chút lo lắng, chỉ có thể hướng hảo tưởng, nếu là mặt trên an bài, kia khẳng định là có càng tốt nơi đi, bằng không hà tất hương sư động chúng. Tiêu hề phụ họa hẳn là tìm được rồi càng an toàn điểm dừng chân, hai người bọn họ đều là có dự tính, có tự bảo vệ mình năng lực, bên người còn có không ít vật tư, hẳn là ra không được vấn đề lớn. Hề Tĩnh vân cũng là như vậy an ủi chính mình, bằng không lại có thể như thế nào. Ta lại ở trong thành các tị nạn điểm tìm xem xem, có lẽ chạm vào được với. Nói làm liền làm, Kiều Hề Hoa mấy ngày thời gian đem có thể tìm được tị nạn điểm đều đi rồi một lần, càng đi tâm càng trầm, vài cái tị nạn điểm người đi nhà trống. Ở còn có người tị nạn điểm, dựa vào vật tư mở đường, cuối cùng là nghe được một chút hữu dụng tin tức, một bộ phận người rời đi Ninh Thành đi trước tân thành thị, đến nỗi chỗ nào, đối phương cũng không biết. Thường thường hạ thiên thạch, Ninh Thành không hề an toàn, hẳn là tìm được rồi càng an toàn địa phương. Kiều Viễn Sơn như mày, kia làm gì muốn giấu giếm tốt như vậy? Tiêu Hề dừng một chút, có thể là tài nguyên hữu hạn, cất chứa không giới quá nhiều người, cho nên không công khai. Tiêu Viễn Sơn giật mình, thấp thấp than thở. Tiêu Hề nhìn Tuyết Thiên một màu thế giới, dọn đi chỗ nào cũng không biết, không biết về sau còn có hay không tái kiến cơ hội. Thế đạo này, gặp lại quá mức xa xỉ. Liêu Hinh chẳng biết đi đâu. Lưu tại Ninh Thành cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cùng cha mẹ thương nghị lúc sau, Tiêu Hề quyết định rời đi Ninh Thành, đến nơi đi chỗ nào, nàng cũng không biết, vừa đi vừa nhìn đi. chỉ là cảm thấy lưu tại tại chỗ quá mức không thú vị kiều viễn sơn cùng hề tinh vân sẽ ra tới bồi kiều hề một khối lên đường bên trong lại hảo cũng có nghị thời điểm yêu cầu thường thường ra tới phong cái phong xem một cái chân thật thế giới một đường đi tới nàng gặp qua bởi vì thiên thạch dẫn phát núi lửa nóng cháy dung nham hỏa tan hết thảy còn gặp qua tuyết địa vỡ ra màu đen khe hở cắn nuốt cao lầu cũng gặp qua cao lầu bị thiên thạch tạp thành bụi bặm ngẫu nhiên hội ngộ thượng nhân có người tốt Có người xấu. Tới rồi mặt sau, càng ngày càng khó gặp được người, thế cho nên nàng sinh ra trên đời này chỉ còn lại có bọn họ một nhà ảo giác. Cái loại cảm giác này quá mức đáng sợ. Nàng bắt đầu có ý thức mà hỏi thăm đám người tụ tập điểm, hy vọng có thể tìm được đám người, vô luận tốt xấu. Lấy một dương rượu trắng đại giới, tiêu hề hỏi thăm một tin tức, thanh thành có thành phố ngầm, đó là trước mắt lớn nhất nhân loại tụ tập điểm. Tin tức có thể tin được không? Tiêu hề, ta xác định người kia không nói dối. nhưng là hắn cũng là tin vỉa hè tin tức không nhất định chuẩn xác tiểu viễn sơn hỏi kia đi xem hê tĩnh vân mắt nhìn Tiêu hề tiêu hề cười hạ, đi xem đi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi đâu không phải đi hê tĩnh vân nhũ mày cũng không gần vài trăm km đâu tiêu hề lười biếng vậy chậm rãi đi thôi hiện tại bọn họ nhiều nhất chính là thời gian vì thế người một nhà khởi hành xuất phát gặp gỡ hảo tẩu lộ tiểu hề sẽ đem xe đạp lấy ra tới đến nội ô tô xe máy, độ ấm quá thấp, động cơ căn bản khởi động không được, chính là một đống đẹp chứ không xài được sắt vụn. Thời khắc mấu chốt vẫn là đến dựa chân, ít nhất dùng chân đặng xe tổng so dùng chân đi đường thoải mái một chút, đình đình đi một chút, thanh thành không đi đến, nhưng thật ra độ ấm tăng trở lại, ấm lại tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, về tới linh thượng 30 tới độ, chiều ngang gần 100. quá nhanh thăng ôn dẫn tới còn sót lại vật kiến trúc ở nhiệt trướng dưới ẩm ẩm sập cùng nhau sập còn có băng tuyết. băng tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hòa tan hòa tan tuyết thủy lan tràn hối thành dòng nước dũng hướng thấp chỗ trên mặt nước nổi lơ lửng đủ loại rác rưởi còn có đã từng đóng băng thi thể ở cực nóng dưới tản ra thanh tưởi. nơi nơi đều là ướt rầm rề thối thoát phảng phất một cái thật lớn vi khuẩn khay nuôi cấy. tiêu hề ở trong không gian trốn rồi hảo một trận thẳng đến xác định hoàn cảnh lược tốt một chút mới ra tới lại lần nữa ra tới rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh biến hóa so với một mảnh thuần trắng thế giới Thế giới này nhiều sắc thái, hoàng thổ mà, hôi hòn đá, còn có màu xanh lục. Trong một đêm, góc cạnh xuất hiện điểm điểm lục mầm, ở dưới ánh nắng trói trang như cũ sinh cơ bừng bừng, ngoan cường không thể tưởng tượng. May mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người hoan thiên hỷ điệu mà tìm kiếm này đó màu xanh lục no bụng, hương vị không thế nào hảo, nhưng là có thể ăn. Có thể ăn chính là thứ tốt, đỉnh đỉnh đồ tốt. Thân sinh lục mầm mang đến sinh cơ, càng mang đến hy vọng. Tựa hồ hết thể đều ở hảo lên. loại này rau dại có thể ăn hương vị có điểm giống trường quá mức cây tể thái căn cũng có thể ăn ma thành phấn vị hảo một chút lớn tuổi nữ nhân hướng tiểu hề giới thiệu đây là tiêu hề ở nửa đường thượng gặp được đoàn người bọn họ cưới tam chiếc xe ba bánh mang theo toàn bộ gia sản chuẩn bị đi bờ biển bởi vì tin tưởng bờ biển sẽ có nhiều hơn đồ ăn dã ngoại thực vật tuy rằng có thể ăn nhưng là người không thể chỉ dựa vào ăn rau dại tồn tại huống hồ, bọn họ còn cần mối. dài dòng mùa đông đã hao hết độ lương Bọn họ cần thiết mặt khác nghĩ cách. Tiêu hề nói cho bọn họ bờ biển xác thật có cá tôm cua, bởi vì nàng mới vừa trải qua. Có xác thực tin tức, đám kia người vui mừng khôn xiết, không biết mới là đáng sợ nhất. Tiêu hề theo nữ nhân học tập rất nhiều giao dại chi thức, này đó giao dại phản phất là tân giống loài, đơn từ bộ dáng thượng vô pháp phân rõ có không dùng ăn, nàng lại không nghĩ lấy thân thử độc, chỉ có thể dò hỏi người khác. Tự nhiên, không phải hỏi không, học phí là một túi bánh nén khô, hai cân tắn muối. Một túi làm đồ biển Bắt được đồ vật trung niên nữ nhân vui vô cùng thâu giáp trên mặt đều là vui sướng Bên cạnh thân nhân cũng là hỉ khí rừng dương, dương, Hết hầu lan lột Bọn họ đã thật lâu thật lâu không có ăn qua giống dạng đồ ăn Không đợi kiều hề đi xa Trung niên nữ nhân kích động nói Buổi tối chúng ta nấu bánh nén khô ăn Thêm chút rau dại được không Hai tử hứng thú bừng bừng Trung niên nữ nhân nhìn vẻ mặt thái sắc hài tử Hốc mắt chua xót lên Nàng hài tử đã 15 tuổi Nhưng thoạt nhìn mới 10 tuổi. Quanh năm suốt tháng dinh dưỡng bất lương nghiêm trọng ảnh hưởng hắn sinh trưởng phát rủ, hảo, nhiều hơn điểm, lại thêm chút muối phóng điểm rong biển cùng con tôm, khẳng định ăn rất ngon. xanh lên tới phân lượng không nhẹ, có cái 4-5 cân, tỉnh điểm năng lực ăn được một trận. Một người nói, thủy đi cái một bọc nhỏ, làm hai hải tử ăn. Hai tử nói, cùng nhau ăn đi, cùng nhau ăn đi, nhiều phóng điểm nước, nhiều phóng gọi món ăn, đại gia cùng nhau ăn mới ăn ngon. Bánh nén khô vị thường thường, chỉ ở số ít trong đám người được hoan nên. Bất quá đó là ở vật tư phong phú trước kia. Đặt ở hiện tại, chủ liêu là bột mì, phối liệu có đường cùng nhũ phấn, là khó được mỹ vị món ngon. Cuối cùng dùng hai khối bánh nén khô cùng rau dại cùng một chút làm đồ biển nấu một nồi to cháo canh, mỗi người đều có thể phân đến một chén. Canh bánh quy hồ cũng không nhiều, nhưng là lương thực tinh mang đến chắc bụng cảm, đồ biển tiên vị lại là nhiều ít rau dại đều không thể cập. Tới rồi bờ biển chúng ta liền làm một con thuyền, về sau mỗi ngày đánh cá, ăn một chén đảo một chén. Ta muốn ăn con cua, ta đều mười mấy năm không ăn. Con cua ăn ngon sao? Ăn ngon đâu, so cái này canh còn ăn ngon. Mang theo đối Mỹ thực hy vọng, người một nhà ngủ, ngày hôm sau tiếp tục hướng tới Hải Phương hướng đi tới, bước chân trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Băng tuyết tan rã, lộ trở nên hảo tẩu. chậm rãi, trên đường xuất hiện ô tô, cũng không biết này chiếc xe là như thế nào ở trời giá rét trung bảo tồn đến nay. Nếu người khác lái xe, tiêu kiều hề tự nhiên cũng không hề khó xử chính mình. Đem một chiếc xe lộng cũ lằng dơ, khai nổi lên xe. Có xe lúc sau, Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân cũng có thể từ trong không gian ra tới hít thở không khí, vẫn luôn đãi ở bên trong thật sự là có chút nhàm chán. Bên ngoài độ ấm đã rất cao, tối cao khi gần 40 độ. Tương so với giá lạnh, cái này độ ấm càng thích hợp nhân loại sinh tồn, tốt nhất chứng cứ chính là ven đường gặp được người nhiều. Nay một trận gặp gỡ người, theo kịp phía trước 3 năm. Hề Tĩnh Vân cách cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Thường thường có thể thấy top năm top ba người ngồi xổm trên mặt đất đào rau dại. Thiên nhật sao, không giống phía trước chỉ có thể tránh ở trong nhà, huống hồ hiện tại bên ngoài ăn đến nhiều, khẳng định là muốn ra tới. Phía trước ta còn lo lắng người đều ở chết ở mùa đông, hiện tại nhìn còn hảo, còn hảo. Tiều Viễn Sơn may mắn. Sắc thật khá tốt, còn có nhiều người như vậy tồn tại. Bất quá người một nhiều, phiền thoái cũng nhiều đi lên, tỉ như chặn đường đánh cướp. Thế đạo gian nan. một chiếc ô tô nhưng còn không phải là thỏa thỏa dê béo hướng chi tuyệt đại bộ phận khu vực ở vào vô chính phủ trạng thái sống sót người vì sống sót không từ thủ đoạn trung gian tiêu hề còn đặc biệt đường vòng trở về một chuyến ninh thành muốn thử xem xem có thể hay không tìm được liêu hình bọn họ ninh thành nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên một bộ phận vật kiến trúc ở thang ôn sau sập còn có một bộ phận vật kiến trúc hủy ở tuyết dung tạo thành hồng bông trung cơ hồ tìm không thấy nguyên lai dấu vết bên ngoài người không nhiều lắm tiêu hề chiều bọn họ hỏi thăm tin tức Phát hiện bọn họ cũng là gần nhất mới đến Ninh Thành Chúng ta bên kia cũng chưa người nào Liền nghĩ Ninh Thành bên này Có chính phủ ở hẳn là hảo một chút Cố ý chạy tới Đặc nương nào biết nơi này cũng không ai Người địa phương đều chạy Chính phủ cũng sớm chạy Nhiều tìm một ít người hỏi thăm Nội dung đại đồng tiểu dị Bọn họ đều là thăng ôn lúc sau lại đây Không có nguyên cư chú dân Như vậy nhiều người đi đâu Tổng không có khả năng gặp chuyện không may đi Tiểu viễn sơn buồn bực Tiêu hệ như suy tư gì. Nhiều người như vậy không có khả năng gặp chuyện không may, muốn xảy ra chuyện, thi thể đâu. Ít nói mười mấy vạn người đâu, ta cảm thấy khả năng dọn đi rồi, phía trước chúng ta còn không phải là như thế nào đều tìm không thấy liêu huynh bọn họ, nói không chừng đại rời từ lúc ấy bắt đầu liền có. Hề tĩnh vân trước mắt sáng ngời, nay một thời gian lớn nhất lo lắng chính là liêu huynh bọn họ, có thể hay không ở thanh thành bên kia, mấy năm nay cũng liền nghe nói thanh thành bên kia có điểm bộ dáng. Tiêu hề cười, dù sao chúng ta chuẩn bị đi thanh thành. Vậy đi xem. Phần 114. Lại ở Ninh Thành dừng lại mấy ngày, xác nhận không tìm được nguyên trụ dân dấu vết, tiểu hề bọn họ liền lại lần nữa xuất phát đi trước Thanh Thành. Chương 111. Ven đường gặp gỡ vài bác người, đều là buôn Thanh Thành đi. Thời tiết ấm lại lúc sau, lục tục có đội ngũ ra ngoài thu thập vật tư, bởi vậy Thanh Thành thanh danh bên ngoài, hấp dẫn rất nhiều người sống sót, người là tập thể động vật, hướng tới đồng loại tụ cư, cũng hướng tới an toàn. Rốt cuộc có chính phủ chủ trì đại cục, không đến mức hư đến người tương thực nông nỗi mấy năm nay tiêu hề đã không phải một lần gặp gỡ loại chuyện này đình đình đi một chút đi rồi hơn 3 tháng mới xem như đến thanh thành thật sự là lộ không dễ đi hơn nữa phiền toái nhiều đại khái là nàng lớn lên rất giống dê béo đi bất quá này không quan trọng bởi vì thanh thành tới rồi như vậy hết thể đều đáng giá thanh thành kia thật là một tòa thành có cao lớn cửa thành còn có người ở xây tường thành cảnh tượng khí thế ngất trời nhiều năm trước tới nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy thế cho nên kiều hề cách kính viễn vọng màn ảnh xem ngây người lái xe kiều viễn sơn rác ra khắc thường thuận miệng hỏi làm sao vậy Tiêu hề cúi đầu cười đem thấy tình hình nói nghe vậy tiểu viễn sơn cũng là vui mừng ra mặt xem ra nơi này trật tự cũng không tệ lắm hề tĩnh vân cầm kính viễn vọng nhìn càng nhìn càng cao hứng nhiều năm như vậy nhưng xem như nhìn thấy điểm dân cư người a trung quy là hướng tới pháo hoa khí chỉ chốc lát sau liền đến cửa thành Cửa có cầm súng quân nhân ở thủ vệ tiêu viện Sơn thả chậm tốc độ xe Bọn họ kỵ chính là một chiếc xe điện ba bánh Ô tô có chút quá mức đục lỗ Một đường đi tới Gặp gỡ vài bắt chặn đường đánh cướp Phiền không thắng phiền Sau lại tiêu hề liền đổi thành xe ba bánh Đắp cái thiết liệu Trải lên năng lượng mặt trời phát điện bản Tình huống lược hảo một chút Do hỏi quá trình rất đơn giản Hỏi tới chỗ Lại vì vì cái gì tới tiêu hề nói Nghe nói nơi này có chính phủ Liền tới đây nghĩ tới thượng sống yên ổn nhật tử thanh thành vẫn luôn ở tiếp thu các nơi mà đến dân chạy nạn mỗi ngày đều có mộ danh mà đến người bọn họ sớm đã tập mãi thành thói quen còn cười nói bên trong thành chị an thực hảo các ngươi chủ hạ sẽ biết theo bảng hướng dẫn đi đi đăng ký chỗ đăng ký hạ cảm tạ lúc sau xe ba bánh tiếp tục hướng trong thành đi liếc mắt một cái liền thấy đứng sừng sững ở ven đường bảng hướng dẫn mặt trên dùng màu đen mực nước họa đại đại mũi tên chỉ hướng phía tây hai phút sau đăng ký chỗ liền đến một gian gạch nhà trệt nhìn dáng vẻ là tân xây lên tới cũ kỹ gạch lỏa lộ bên ngoài thoạt nhìn rất là qua loa bất quá cùng phế tích so sánh với đã thực hảo nay một đường cực nhỏ thấy giống dạng vật kiến trúc đều bởi vì các loại nguyên nhân sập mấy chục năm tạo thành bê tông cốt thép rừng rậm ở mấy năm nội thất bại thảm hại đợi hơn 10 phút liền đến phiên bọn họ điên hảo cơ bản tin tức bảng biểu lúc sau nhân viên công tác còn cầm di động chụp toàn thân chiếu lưu đương cuối cùng cho một cái tiểu vở quay đầu lại hảo hảo xem xem Bên trong những việc cần chú ý phải nhớ kỹ, bằng không nhẹ thì đuổi đi ra khỏi thành, nặng thì tử hình, này thời đại, có thể sống đến bây giờ đều không dễ dàng, hảo hảo sinh hoạt, sẽ càng ngày càng tốt. Tiêu hề mỉm cười gật đầu, ngươi xem, chúng ta vừa tới, hẳn là đi đâu tìm trụ địa phương. Vị tiêu đại tỷ nói, phòng ở không nhiều lắm, các ngươi mới tới chỉ có thể đi lều trại doanh địa bên kia, chắp vá trước ở, chờ phòng ở khởi hảo, sẽ phân phòng. Hề tĩnh vân cười, còn có thể phân phòng A, mỗi người đều có. Đại tỷ, đều sẽ có, chính là đến chờ, rốt cuộc người nhiều, nhưng hiện tại sinh sản trình độ thấp. Tiêu hề hỏi, kia nếu là tưởng trước tiên phân đến phòng, có thể lấy vật tư mua sao? Đại tỷ nhìn tiêu hề liếc mắt một cái, có một đám phòng ở là chuyên môn đối ngoại bán ra, các ngươi nếu là cố ý hướng, có thể đi phòng quản cục bên kia hỏi một chút. Phòng quản cục vị trí, vợ trên bản đồ có, không xa, từ nơi này qua đi ba dặm lộ đi. Tiêu hề mở ra tiểu vợ, cuối cùng một tờ chính là bản đồ. chính là nơi này, đúng không? đại tỷ gật đầu, đúng vậy đúng vậy. lúc này trong phòng không những người khác, trừ bỏ bọn họ ngoại, liền hai vị làm việc nhân viên, tiểu hề từ trong bao lấy ra hai bao làm rong biển, nói một tiếng tạ. đối phương lược một do dự, tay mắt lanh lẹ mà cầm lấy rong biển bỏ vào ngăn kéo, đem như thế nào mua phòng sự tỉnh tỉ mỉ nói một lần. từ đăng ký chỗ ra tới sau, hề tĩnh vân nói, kia đi xem, tốt nhất có thể mua được phòng ở. tiêu hề nói, đảo cũng không đổi. Trước tiên ở trong thành nơi nơi đi dạo, nhìn xem nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, thích không thích hợp thường trụ. tiểu Viễn Sơn gật đầu, đúng vậy, đều là nghe nói, chúng ta đến chính mình nhìn xem, lại tìm người thành phố nhiều hỏi thăm hỏi thăm, kiêm nghe tắc minh sao. Người một nhà cưới xe ba bánh chậm gì gì ở trong thành chuyển, phóng nhãn nhìn lại, người không ít, tuy rằng hình dung tiểu tụy thậm chí quần áo tả tơi, nhưng là tinh thần diện mạo tạm được. tiểu Viễn Sơn liền nói, rốt cuộc là có chính phủ ở mặt trên trống. có thể so địa phương khác gặp được người khá hơn nhiều. Có chút người chỉ có thể nói đã không giống người, nhìn nhìn thấy ghê người. Đó là khẳng định Hề Tĩnh Vân tiếp nhận lời nói cha, an toàn thượng có cơ bản bảo đảm, còn có thể lãnh vật tư, không nói ăn thật tốt đi, ít nhất sẽ không nói chết. Biên nói xấu biên xem, hoa gần hai cái giờ đem thành thị đại khái dạo qua một vòng, thành thị tuy rằng rất nát, nhưng là ngũ tạng đều toàn, trên đường còn có tuần tra đội giữ gìn trị an. Đại khái đây là bọn họ cưỡi một chiếc xe Rất nhiều người dừng chân quan vọng, lại không có thấu đi lên quan trọng nguyên nhân. Người một nhà đều cảm thấy không tồi, là cái có thể sinh hoạt địa phương, quyết định trước ở lại lại nói, không được rời đi chính là. Sau khi quyết định, đó là đi phòng quản cục dò hỏi mua phòng sự tình. Hiện giờ trong thành có thể ở lại người phòng ở đều là tân xây lên tới, còn có không ít ở kiến trung. Trước kia nhà cũ bởi vì mấy năm nay ùn ùn không dứt thai nạn liền tính không sụp xuống cũng không thể trụ người. Rốt cuộc lúc trước kiến trúc tiêu chuẩn cũng không có suy xét đến âm mấy chục độ loại này cực đoan tình huống, ai có thể nghĩ đến đâu. Dẫn tới kết quả chính là bê tông cốt thép gạch trở nên dị thường yếu ớt, thế cho nên vì ngăn chặn an toàn thai hoàng ẩm, không thể không nhân vi bạo phá nguy phòng. Suy xét đến hiện thực tình huống, đại bộ phận phòng ở đều là miễn phí phân cho mọi người, bất quá đến luận tư bài buổi tới, tưởng trước tiên bắt được phòng vậy mua, luôn có một ít nhân ra còn có chút độ lương, vừa lúc bổ sung kho hàng, ngần ấy năm xuống dưới. địa chủ gia cũng không lương thực dư có thể tỉnh liền tỉnh quá trình còn tính thuận lợi nhìn xe ba bánh đấu vật tư xác nhận bọn họ có mua sắm thực lực lúc sau một cái can sự cầm chìa khóa dẫn bọn hắn đi xem phòng ở tiêu viễn sơn nói hai người đi thôi ta ở chỗ này nhìn xe phòng quản trong cục ngoại có không ít nhân viên công tác tiêu viễn sơn còn có phòng thân vũ khí an toàn thượng đại khái là có bảo đảm toại kiều tây dặn dò một tiếng chú ý an toàn theo sau rời đi trước mắt đối ngoại tiêu thụ lâu có tam đống Là không có thang máy 7 tầng lầu, giống lúc đầu cái loại này lao cư dân lâu, một tầng ở sáu hộ nhân ra, diện tích lớn nhất cũng mới 65 bình, nhỏ nhất chỉ có 23 bình. Thấp tầng lầu cũng chưa, chỉ còn lại có tầng cao nhất phòng, tiểu hộ hình cũng không có, này đóng lâu liền dư lại hai gian phòng không bán đi, một gian 65 bình, một gian 52 bình. Thôi can sự giới thiệu tình huống, không có thang máy, đại gia đương nhiên đều thích trụ tầng dưới, đặc biệt liền nước máy đều không có, yêu cầu trên dưới để thủy. Cao lầu tầng liền cảng không được hoang nên. Trước xem chính là 65 bình kia gian phòng ở, bên trong có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường, nền xi măng, vôi tường, trên đỉnh treo là màu trắng tiết kiệm năng lượng đèn, là trong phòng duy nhất đồ điện. Không có bất luận cái gì gia cụ, đừng nói dường, chính là một chương ghế đều không có. Gia cụ gì đó, được các ngươi chính mình chuẩn bị, có thể đi giao dịch thị trường nhìn xem, cũng có thể đi bên ngoài phế tích tìm xem. Hiện tại này thế đạo, cái gì đều thiếu. Có cái che mưa chắn gió địa phương liền rất không tồi, chúng ta một nhà còn ở tại lều trại đâu, phòng ở mua không nổi, chỉ có thể chờ phân phòng. Thôi căn sự trong giọng nói lộ ra vài phần hâm mộ. Lời này nhưng thật ra, thời buổi này, có căn hộ, thật sự thực không tồi. Mấy bộ phòng trống xem xuống dưới, hai mẹ con thương lượng qua đi, định ra lúc ban đầu xem kia bộ 65 bình phòng, hai phòng một sảnh một bếp một vệ, là diện tích lớn nhất một bộ. Thôi căn sự vui vẻ ra mặt, các nàng là có thể lấy trích phần trăm. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt. Xác định lúc sau, một hàng ba người trở lại phòng quản cục, phòng ở hết giá rõ ràng, không cần có kẻ mặc cả. Mà Thanh Thành có một bộ độc thuộc về chính mình chi trả hệ thống, dân gian giao dịch có thể lấy vật đổi vật, nhưng là phía chính phủ giao dịch cần thiết dùng tiền. Nay liền yêu cầu đem vật tư đi ngân hàng đổi thành tiền, đúng vậy, Thanh Thành có ngân hàng, càng giống hiệu cầm đồ. Tôn tiên không mấy cái, tuyệt đại đa số đều là đem dư thừa vật tư đổi thành tiền. Sau đó đi phía chính phủ cửa hàng mua xăm yêu cầu vật tư. Bất quá ngân hàng cũng không phải gì đó đồ vật đều thu. Đương nhiên, đồ ăn loại ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu hề dùng làm đồ biển còn có hai dương rượu trắng thay đổi một số tiền. Phó rất phòng khoản lúc sau còn thừa không ít. Toàn bộ quá trình hoa hơn 2 giờ, rốt cuộc bắt được phòng chìa khóa. Này xem như có ra. Hề Tĩnh Vân có chút phản ứng không kịp, bồ đề không gian thực hảo. Lại nói không lên là cái ra, càng giống một cái an toàn phòng. luôn là thiếu ở nhà sinh hoạt pháo hoa khí tiểu viện sơn vui tươi hớn hở đúng vậy chúng ta lại có ra tiểu hề nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt cha mẹ chậm rãi cười cha mẹ tuổi càng lúc càng lớn đầu bạc bất chi bất giác biến nhiều sớm nên yên ổn xuống dưới mà không phải khắp nơi phiêu bạc người một nhà cưới nhẹ không ít xe ba bánh đi trước tiểu khu lần này hề tĩnh vân lưu tại phía dưới nhìn xe tiểu hề cha con hai dọn đồ vật lên lầu lên lầu khi gặp được người đại khái là hàng xóm biểu tình có chút đề phòng, dù sao cũng là người xa lạ. Tiêu hề cười cười, chưa nói cái gì, tiếp tục hướng lên trên đi. Ở tại một đống trong lâu, ngày sau giao tiếp khó tránh khỏi, bất quá không cần thiết thượng vội vàng, chậm dại xem đi. Gần nhất liền thành công đặt chân, là cái thực không tồi mở đầu, hy vọng có thể ở chỗ này quá thượng người bình thường sinh hoạt. Hồi tưởng mấy năm nay xa rời quần chúng cô độc sinh hoạt, nàng xách một tiếng, mười ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể gặp được một cái người sống, ba người một miêu lạnh lẽo. đều mau đánh mất ngôn ngữ công năng người trung quy là xã hội động vật không có bằng hữu có kẻ thù đều được dù sao so ngăn cách với thế nhân hảo tiêu viễn sơn nhìn quanh một vòng tân gia này trên mặt đất xi si măng cũng chưa cấp mặt bình a tiêu hề cười công nghiệp năng lực khẳng định vô pháp cùng trước kia so dưới loại tình huống này còn có thể xây lên loại này lâu đã rất lợi hại tiêu viễn sơn lắc đầu thở dài đảo cũng là thấy đủ đi chính là muốn thêm đồ vật cũng không ít ngày mai ta đi bên ngoài đi dạo nhìn xem trên thị trường có này đó đồ vật đại kiện đến mua tiểu kiện đảo không sao cả tiểu viễn sơn gật gật đầu Vung đồ vật tiểu hề lại lần nữa xuống lầu lấy hành lý trong lâu không có ga gia loại này nguyên bộ phương tiện như thế nào dừng xe đều thành vấn đề cũng không dám liền như vậy đặt ở phía dưới chỉ an tuy hảo nhưng là tiểu hề không nghĩ khiêu chiến quá một đêm có thể hay không bị người mượn gió bẻ măng. tả hữu nhìn xem liền cái khóa xe địa phương đều không có đột nhiên tiểu hề nhớ tới tiểu khu cửa phòng an ninh Ta đi phòng an ninh nhìn xem, bên kia hẳn là 24 giờ có người trực ban, thỉnh bọn họ bảo quản một chút. Hề Tĩnh Vân nói tốt, cấp điểm đồ vật hẳn là nguyện ý. Tiều Hề cũng là như vậy tưởng, đem hai cái nhẹ một chút bao làm Hề Tĩnh Vân mang lên lâu, nàng tắc cơi xe ba bánh đi trước cửa phòng an ninh. Bên trong có cái xem bộ dáng 40 tới tuổi trung niên người nọ ngồi ở cái bàn mặt sau, Tiêu Hề qua đi thuyết minh ý đồ đến, một bên nói một bên đưa qua đi một cái đại cá mặt. Đối phương ánh mắt đều thẳng, đây chính là thịt. Là thịt, vội vội gật đầu, hành, không thành vấn đề, ngươi khóa đặt ở nơi này hảo, ta tan tầm thời điểm sẽ cùng nhận ca người ta nói hảo, ném không được, tuyệt đối ném không được. Ta cho ngươi viết tờ giấy, muốn trực ban người không phải ta, cầm sợi cũng có thể lấy xe. Tiêu hề thuận tiện, hỏi thăm một chút chính mình nơi sáu chàng hộ gia đình phong bình, đối phương cũng không nói lên được cái gì, như vậy ít nhất không gì thứ đầu, bằng không luôn có cái ấn tượng. Thấy hỏi không ra cái gì, nàng liền lấy thượng sợi cùng dư lại hành lý rời đi. Đến nỗi lưu lại nơi này xe ba bánh ném, vậy ném rồi nói sau, bằng không tổng không thể đổ ở dưới lầu, vứt sát suất càng cao. Trở lại trên lầu khi, Hề Tĩnh Vân cùng Tiểu Viễn Sơn đang ở quét tước vệ sinh, là mồ hôi nóng quần quận mà xuống, tầng cao nhất trực tiếp chịu thái dương bạo phơi, chẳng sợ tới gần chặn vạng, phòng trong độ ấm cũng gần 40 độ. Tiêu Hề lấy ra hai bình đồ uống lạnh đưa qua đi, xe ta đỉnh cửa phòng an ninh kia, bên kia 24 giờ có người trực ban. Kia hẳn là ném cũng được, đến thêm vào không ít gia cụ. Thật đúng là không thể thiếu xe. Hề tĩnh vân bật cười. Tiêu hề nhìn nhìn trống trải nhà ở, khẳng định đến quang minh chính đại mà lộng một ít ra cụ đồ điện trở về, mà không phải trống rông xuất hiện, bằng không dễ dàng mang thai mang tiếng. Đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước một lần, vì thế, tiêu hề còn cầm thùng nước từ trên xuống dưới đi bên cạnh giếng múc nước, không có ống nước máy nói sinh hoạt, thật là không có phương tiện. Bất quá theo phòng an ninh vị kia đại ca cách nói, sưởng thép ở trù bị giữa, sớm muộn gì có thể sử dụng được. Rất nhiều dân sinh công trình đều ở chủ bị xây dựng giữa, thành thị này chậm rãi sẽ càng ngày càng tốt, tiền đề là không có thiên thai nhân họa quấy rối. Trong phòng khách đổ vật mở cửa khi dễ dàng bị người thấy, tọa chỉ ở trong phòng ngủ bảy đơn giản giường cụ. Tiêu hề dặn dò, cách thâm giống nhau, nói chuyện khi phải chú ý một ít. Tiêu viễn sơn cùng hề tinh vân gật đầu. Cơm chiều, tiêu viễn sơn nấu một nồi mì lạnh, người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn xong sau, thiên đại am xuống dưới. Đứng ở trên ban công. có thể thấy tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu thanh thành có mỏ than có phát điện nhiệt điện trạng cũng là bởi vì này mới có thể làm như vậy nhiều người ở trời giá rét thời đại ngao xuống dưới vạn ra ngọn đèn dầu nhân gian pháo hoa thật lâu sau hề tĩnh vân thấp thấp than thở thật tốt ta chương 112. trăm ngày hôm sau sáng sớm người một nhà lên rửa mặt ăn cơm sáng sau tề tề chỉnh chỉnh ra cửa mua sắm đối với thanh thành cái này tân thành thị bọn họ tràn ngập hứng thú Thanh Thành có chính quy giao dịch thị trường, tại thành phố ngầm. Về thành phố ngầm, tiêu hề ở tới trên đường nghe qua rất nhiều lần, hướng tới đã lâu. Thanh Thành có thể giữ được nhiều người như vậy khẩu, toàn dựa thành phố ngầm. Nay tòa hao phí vô số sức người sức của kiến tạo thành thị, chính là con thuyền nọa tồn tại, rất nhiều năm trước bắt đầu kiến tạo, ở không hề quy luật đáng nói mưa thiên thạch xuất hiện lúc sau, trở thành cuối cùng cảng tranh gió, năm đó ninh thành người đó là rời đến nơi đây. cũng không biết liêu hình bọn họ có phải hay không cũng ở chỗ này. Hê tĩnh vân tràn đầy chờ mong. Phần 115 Tiêu hề an ủi nàng, tìm xem xem, nói không chừng liền tìm tới rồi, lúc ấy cái loại này tình huống, ta cảm thấy bọn họ đại khái suất là dọn đến thanh thành bên này. Nàng đã hỏi thăm quá, thành phố ngầm nội có chuyên môn hỗ trợ tìm người cơ cấu. Thành phố ngầm lối vào đặc biệt chi kỷ vẽ ra một khối địa phương đường bãi đỗ xe, có người chuyên môn trông coi, bên trong giải rác mà dừng lại một ít xe, có xe đạp xe ba bánh xe đạp điện còn có vài chiếc xe việt giã cùng tạp xe vận tải nhập khẩu còn có an toàn kiểm tra hình thức có chút giống chạm tàu điện ngầm nhập trạm kiểm tra chẳng qua an kiểm nhân viên càng nhiều còn mỗi người cầm súng bởi vì có kiểm tra cửa hàng dài không ít người xách theo túi trọn sọt thậm chí có người đẩy tấm ván gỗ xe bên trong một ít rau dại linh tinh đổ vật trong đó một người giỏ rau có đem rau gọt hoa quả người nọ giải thích là đào rau dại bất quá dao gọn hoa quả vẫn cứ bị lưu tại lối vào Chờ hắn ra tới sau có thể tới lĩnh. Thành phố ngầm nghiêm cấm nguy hiểm vật phẩm tiến vào, cho dù là một tay trưởng đại giao gọt hoa quả đều không được. tiểu Viễn Sơn nhỏ giọng cùng hề tĩnh vân nghị luận, quản còn rất nghiêm. Phòng hai nạn lúc chưa xảy ra, loại này hoàn cảnh trung hạ, người dễ dàng đi cực đoan, không có vũ khí liền tạo không thành quá lớn uy hiếp. Nói chuyện, hơn 10 phút lúc sau đến phiên kiều hề bọn họ, kiểm tra qua đi, rốt cuộc chính thức tiến vào thành phố ngầm, bên trong hoàn cảnh liền càng giống một cái chạm tàu điện ngầm bất quá độ cao không như vậy cao nhìn ra ba mễ tả hữu hẳn là vì tiết kiệm phí tổn dọc theo bảng hướng dẫn đi rồi ba bốn phút liền đến giao dịch thị trường bên trong chia làm cửa hàng khu cùng quầy hàng khu mỗi cái khu vực ngay ngắn trật tự tiêu viễn sơn lưu lưới này đều có trước kia tiểu thành trấn bộ giáng tiêu hề nói dù sao cũng là như vậy nhiều năm trước kiến tạo lúc ấy công nghiệp năng lực đại bộ phận còn ở tại thành phố ngầm có thể tìm được đã lâu hiện đại văn minh dấu vết bài phong hệ thống nhiệt độ ổn định điều hòa Thanh quang ảnh âm. Ở chỗ này mọi người vẫn như cũ có thể hưởng thụ một bộ phận khoa học kỹ thuật văn minh. Nhưng mà tuy là như thế, vẫn là có rất nhiều người hy vọng dọn đến trên mặt đất cư trú. Một phương diện là thiền tính trung đối ánh mặt trời mưa móc hướng tới, về phương diện khác còn lại là thành phố ngầm cư trú không gian hữu hạn. Tuyệt đại đa số người trụ chính là chen trúc tập thể ký túc xá, không hề riêng tư đang nói. Bọn họ không vội vã đi giao dịch thị trường, mà là đi trước tìm người chỗ tìm người. xác thật có thể hỗ trợ tìm người. Phàm là ở thanh thành người đều sẽ ghi vào cơ bản tin tức, dùng máy tính tra một chút liền biết, một phút sự tình. Nhưng là sẽ không trực tiếp báo cho đối phương cư trú địa điểm, mà là bọn họ phải người đi liên hệ đối phương, dò hỏi đối phương hay không bằng lòng gặp mặt, phòng ngừa trả thù chờ mặt trái tình huống, có thể nói tương đương nhân tính hóa. Tiêu hề đăng ký liêu hình cùng Lý Thành Phong cơ bản tin tức. Nghĩ nghĩ, lại đăng ký lục tử khiên tin tức, năm đó chân trước hắn đi chấp hành nhiệm vụ rời đi, sau lưng nàng liền rời đi ninh thành. Không bao lâu mất đi liếu hình tin tức, liền càng miễn bản lục tử khiên tin tức. Nhân viên công tác, một vòng sau lại qua đây, vô luận có hay không tin tức, chúng ta đều sẽ cho các ngươi một cái hồi phục. Tiểu Hề, tốt. Hề tĩnh vân than nhẹ, chỉ mong có thể tìm được. Tìm được liền ý nghĩa còn sống. Tiểu Viễn Sơn Trấn An, thân nhân sự nghe thiên mệnh đi. Khi nói chuyện, liền đến giao dịch thị trường, kia chính là tương đương náo nhiệt, không chỉ có người nhiều, thương phẩm cũng nhiều. Bất quá rất nhiều đồ vật đều là hàng xỉ cổ tạn, nhưng thật ra phía chính phủ cửa hàng có một ít hàng mới, là sớm chút năm tồn kho. Nhất thấy được chính là mới tinh đặc trùng điều hòa, tiểu hệ mua tam đài, phục vụ tương đương đúng chỗ, giao hàng tận nhà bao trang bị. Kia giá cả đều theo kịp giá nhà, đau lòng nhưng thật ra không đau lòng, loại đồ vật này, khẳng định là không có phương tiện trực tiếp từ trong không gian lấy, cần thiết quang minh chính đại mua về nhà mới có thể quang minh chính đại sử dụng. Chỉ là tam đài điều hòa muốn mua. Ngày hôm qua mới mẻ tới tay tiền đã còn thừa không có mấy, mua không được đại kiện. Tiêu hề bật cười, tiền thật đúng là không trải qua hoa, chờ lát nữa ta lại đi đổi một chút, trước chuyển vừa chuyển, nhìn xem có thể mua được này đó đủ vẩn, ngày mai trực tiếp tới mua. Điều hòa muốn buổi chiều 3 giờ về sau mới có thể đưa tới cửa, như vậy trang bị khi có thể tránh đi tối cao ôn để tránh bị cảm nắng, bởi vậy tiêu hề bọn họ cũng không vội vã chạy trở về, chậm gì gì ở giao dịch trung tâm đi dạo, nhìn chúng không ít ra cụ. Dùng dư lại tiền giao một chút tiền đặt cọc, ngày mai trực tiếp lại đây trả tiền là được. Giữa trưa cũng không trở về ăn cơm, mà là ăn chính mình mang đến cơm nắm, giao dịch trung tâm nhưng thật ra có bán đồ ăn, như rau dại bánh, thậm chí còn có trang hoàng đến cũng không tệ lắm tiểu điếm bán mì sợi sủi cảo xào rau, thoạt nhìn, sinh ý cũng không tệ lắm bộ dáng có thể thấy được bất cứ lúc nào, đều có người quá đến không tồi. Chỉ là xuất phát từ đối nguyên liệu nấu ăn không yên tâm, bọn họ vẫn là lựa chọn ăn chính mình. Dạo đến thời gian không sai biệt lắm, một nhà ba người phương lưu luyến mà trở về, tiếng người hồn ào giao dịch thị trường đối bọn họ mà nói thực sự tràn ngập lực hấp dẫn, đã quá nhiều quá nhiều năm chưa thấy qua như vậy náo nhiệt trường hợp, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Tiều Viễn Sơn đột phát kỳ tưởng, năm đó chúng ta nếu là không đi, lưu tại Ninh Thành, đại khái là có thể đuổi kịp rời việc này. Tiêu Hề cười hỏi, kia ba người nguyện ý ở nơi này. Tiêu Viễn Sơn nghĩ nghĩ, theo hỏi thăm. một cái mười mấy bình phòng có thể mang lên năm sáu chương trên dưới giường vê đút cờ phòng tắm gì đó vẫn là công cộng ăn chính là cơm tập thể hắn cười khổ lắc đầu năm đó ở khách sạn ở mấy tháng đều mau điên rồi nếu là ở chỗ này trụ thượng mấy năm người đều đến hầm hực rớt chủ yếu là bọn họ rõ ràng có thể quá đến càng tốt nhưng là lại không thể hưởng thụ cái loại này buồn bực đừng nói nữa có thể thấy được bọn họ liền không thích hợp quá loại này quần cư sinh hoạt thẳng thích hợp độc môn độc hộ tiểu nhật tử ở trong đám người lại không ở mí mắt phía dưới đặc biệt này nửa ngày dạo xuống dưới phát hiện địa phương sinh hoạt trình độ vẫn là có thể xa xo trong tưởng tượng hảo như vậy bọn họ sinh hoạt thời điểm liền không cần quá mức bó tay bó chân lo lắng bị người hoài nghi về đến nhà không trong chốc lát trang bị điều hòa nhân viên công tác mang theo điều hòa tới cửa toàn bộ trang bị quá trình thức mau khoăn trang cơ thí nghiệm trước sau ước chừng một giờ thường phục hảo tiêu hề các trang một tiểu túi làm đồ biển cho bọn hắn Vui vô cùng nhân viên công tác mở miệng nhắc nhở, 3 năm bảo tu, có vấn đề trực tiếp tới trong tiệm là được. Tiến đi người, hề tĩnh vân cười tủm tỉm mà nhìn tân trang tốt điều hòa, quản gia cụ đồ điện thêm hảo, cuộc sống này liền quá đi lên. Vì chạy nhanh quá thượng có tư có vị nhật tử, ngay kế sáng sớm, người một nhà liền đi trước ngân hàng đổi tiền, lần này là dùng thỏi vàng trang sức đổi, tổng không thể vẫn luôn dùng vật tư đổi tiền, xe ba bánh cũng liền như vậy đại, trang không dưới như vậy nhiều đồ vật. Đổi lấy tiền. quay đầu liền ở giao dịch thị trường hoa cái không còn một mảnh chống không tân ra lập tức rực rỡ hẳn lên một lần nữa mở ra trồng giao nghiệp lớn kiểu viễn sơn vui dạo rực đem hạt giống rau rơi tại thổ thượng sớm muộn gì ánh mặt trời đủ trong phòng độ ấm thấp này đồ an khẳng định có thể trồng ra hề tĩnh vân mặc sức tưởng tượng tương lai nhiều loại điểm đến lúc đó đi bày quán tống cổ tống cổ thời gian đúng lúc vào lúc này ngoài cửa lớn truyền đến dồn dập tiếng đập cửa không đợi kiều hề qua đi Bên ngoài người đã gấp không chờ nổi hô to, có ở đây không à, tiểu hề, là ta liếu hình. Tiểu hề nao nao, vội vàng qua đi mở cửa, liền thấy vui vẻ ra mặt liếu hình đứng ở ngoài cửa, giang hai tay nào lên tới, ta liền biết khẳng định sẽ gặp mặt, khẳng định có thể gặp mặt. Nói nói, thanh âm hơi hơi nghẹn ngào lên. Chơi biết, nhân viên công tác tới cửa nói cho nàng, bọn họ ở tìm chính mình khi tâm tình của mình. Tiểu hề giơ tay vô vô nàng bả vai, cách liếu hình. Thấy một tả một hưu đứng Lý Thế Phong cùng Lục Tử Khiên, nhiều năm không thấy, năm tháng đều ở bọn họ trên mặt để lại dấu vết, xem ra mấy năm nay quá đến cũng là không dễ dàng. Đã lâu không thấy. Lục Tử Khiên ánh mắt ở trên người nàng vòng một vòng, nhẹ giọng nói, đã lâu không thấy. Ngươi nhưng thật ra không như vậy biến, còn cùng trước kia giống nhau nhì, thúc thúc á gì đâu, thân thể có khỏe không. Lý Thế Phong cười tủm tìm hỏi. Liêu Hinh đã thấy kiểu viễn sơn cùng hề tinh vân, bung ra kiểu hề, vài bước vào cửa. Ôm chặt hề tĩnh vân, hề gì? Hề tĩnh vân hốc mắt hơi nhiệt, nhưng xem như tìm được các ngươi. Tiêu Viễn sơn tiếp đón, bên ngoài nhiệt, chạy nhanh tiến vào, Vào nhà sau, lại tiếp đón người ngồi xuống. Liêu Hinh lôi kéo kiểu hề hưng phấn truy vấn, các ngươi khi nào đến? Tiêu hề trả lời, hôm kia đến, các ngươi đâu? Liêu Hinh bọn họ trải qua đã có thể nói ra thì rất dài, năm đó khẩn cấp thông chi muốn rời đi, nhưng rời đi đi chỗ nào đều không nói, ta cũng chỉ có thể cho ngươi lưu cái tin, ngươi thấy sao? Tiêu hề gật đầu, tin cùng trên tường tự đều thấy, còn đi mặt khác tị nạn điểm đi tìm các ngươi. Chúng ta đều chuyển rời đến thanh thành tới, ngươi khẳng định tìm không thấy. nay một đường không dễ dàng đi. Hiện tại ngâm lại cũng còn hành, ít nhất sống sót, muốn không trốn vào thành phố ngầm, tiếp tục lưu tại trên mặt đất, nói không chừng đã sớm bị tạp thành thịt nát. Liêu Hinh không muốn hồi tưởng di chuyển quá trình, ngược lại hỏi, các ngươi đâu, mấy năm nay như thế nào lại đây? Tiêu hề lời ít mà ý nhiều, ta bên kia vận khí tốt, không gặp gỡ Thiên Thạch. liêu hinh cười kia khá tốt xem các ngươi bộ dáng cũng biết mấy năm nay quá đến hẳn là không tồi tiêu hề may mắn phía trước độn không ít đồ vật liêu hinh thở dài thành phố ngầm đảo cũng độn không ít đồ vật nhưng không chịu nổi người nhiều a so trong dự đoán nhiều tiếp thu vài vạn và người cho nên vật tư cung ứng thượng liền có chút theo không kịp càng đến mặt sau vật tư càng khẩn trương may mắn tuyết hóa tân mọc ra tới thực vật còn không sợ thái dương phơi mọi người đều đang nói hai nạn đi qua thế đạo muốn chậm rãi hảo lên Tiêu hề liền nói, tới trên đường trải qua Hải Dương, Hải Dương động thực vật lớn lên cũng không tồi. Ân, Lão Lý hiện tại liền làm đi bờ biển thu đồ biển trở về bán hóa. Tiêu hề nhìn Lý Thế Phong cười, lại làm hồi nghề cũ. Lý Thế Phong ha ha cười, trừ bỏ cái này, ta cũng không biết có thể làm sao, tổng không thể kình chờ lãnh cứu tế, nửa đói lửng dạ sinh hoạt đi. Tiêu hề xoay mặt xem Lục Tử Khiên, ngươi đâu, không đổi nghề đi. Lục Tử Khiên cười, trừ bỏ cái này, ta cũng làm không được khác. Tiêu Hề. kia không khá tốt, thanh thành trị an thực không tồi, các ngươi chính là công không thể không. Lục tử khiên hỏi, bên ngoài rất loạn đi. Tiêu hề, là quái loạn, bất quá chúng ta còn hảo. Ai dám chọc người a? Lý Thế Phong cười hì hì chụp hạ Lục tử khiên bả vai, ta nói với hắn, ngươi khẳng định ở đâu quá đến hảo hảo, nhưng lão lục chính là lo lắng. Tiêu hề liếc liếc mắt một cái Lý Thế Phong, cười cười, chúng ta cũng rất lo lắng của các ngươi tự nhiên mà vậy tách ra đề tài, các ngươi hiện tại ở tại chỗ nào Liêu Hinh Trừng liếc mắt một cái lý Thế phong, làm hắn câm miệng, nói tiếp, trước mắt đều còn ở tại thành phố ngầm bên kia, Lão Lục chính là đơn vị ký túc xá, chúng ta nói, một bộ phận người dọn đi ra ngoài, ký túc xá hơi chút không một chút, chúng ta liền thuê một cái phòng đơn, gần nhất nhìn bên ngoài tình huống không tồi, đang ở suy xét muốn hay không dọn đến bên ngoài tới, kia phòng quá nhỏ, chú người ngẹn quất, hiện tại không cần suy xét, các ngươi ở chỗ này, ta khẳng định muốn dọn lại đây, này trong lâu còn có phòng chống từ sao. chúng ta tiếp tục làm hàng xóm một bên hệ tinh vân cao hứng cực kỳ liên tục nói có này một tầng vừa lúc có một gian phòng trống so này gian hơi nhỏ một chút hai phòng một sảnh cách cục kia bất chính hảo hôm nay không còn kịp rồi ngày mai chúng ta liền đi phòng quản cục liêu Hinh nhìn lý thế phong lý thế phong gật đầu ánh mắt ôn nhu như vậy ta đi ra ngoài thời điểm ngươi một người ở nhà ta cũng liền an tâm rồi ra cửa làm buôn bán nguy hiểm thật mạnh gặp gỡ chặn đường đánh cướp chính là thái độ bình thường Hắn là không dám mang lên liêu hinh mạo hiểm. Vốn dĩ liền không có gì hảo không yên tâm a ngươi chính là hạt nhọc lòng. Liêu hinh ngoài miệng oán giận, biểu tình cũng không phải là như vậy một chuyện. cựu biệt gặp lại, hai bên đều có nói không xong nói. Một lát sau, rốt cuộc nhịn không được liêu hinh thật cẩn thận hỏi, miêu mê nó. Ở trong không gian hảo hảo, chỉ là một đường mang theo miêu quá mức rêu dao liền không mang ra tới, hiện giờ cũng không hảo mang ra tới. Tiểu hề yên lặng đối mèo dừng nói một tiếng thực xin lỗi, trước hai năm không có. Xem như sống thọ và chết tại nhà Liêu Hinh có chút khổ sở Lại có chút thoải mái Ít nhất không có chết oan chết uổng Cơm chiều là ở kiều gia ăn Liêu Hinh bọn họ tới cửa khi mang theo một túi làm đồ biển Còn có một con gà Hơn nữa trong nhà có nguyên liệu nấu ăn Làm tràn đầy một bàn mỹ thực Kiều Viễn Sơn chủ nghệ đó là không lời gì để nói Liêu Hinh ba người ăn cái bụng lưu tầm vừa lòng đủ Ăn cơm xong Lại thượng vàng hạ cám mà nói trong chốc lát Ngại với thành phố ngầm 8 giờ đóng cửa Ba người không thể không đứng dậy rời đi. Hề Tĩnh Vân nhìn đóng cửa trở về kiều hề, hơi có chút dư vị vừa rồi náo nhiệt, than thở, vẫn là người nhiều náo nhiệt ta. Kia khẳng định a, hơn nữa cựu biệt gặp lại, nói không xong nói. Hôm nay lời nói đều đuổi kịp một tháng. Tiêu Viễn Sơn suyết một miệng trà, hôm nay ăn thật là có điểm nhiều, đến uống trà giải giải nghị. Hề Tĩnh Vân một nhạc, chờ bọn họ dọn lại đây, về sau mỗi ngày đều náo nhiệt. Nhìn tươi cười đầy mặt cha mẹ. Tiểu hề tự đáy lòng may mắn lúc trước quyết định tới thanh thành. Lại nói rời đi liễu huynh ba người, Lý Thế Phong sở trường khủy tay thọc thọc lục tử khiên, ngươi như thế nào không nói lời nào à, liền sẽ ngốc ngồi, phía trước là ai nghe nói tiểu hề bọn họ tới, lập tức xin nghỉ lại đây. Lục tử khiên nhàn nhạt nói, không có gì hảo thuyết, người hảo hảo cũng đã thực hảo. Lý Thế Phong sách một tiếng, ngươi không nói ai biết à, ca cùng ngươi nói, này thế đạo ai cũng không biết ngày mai sẽ thế nào. Một ít lời nói không nói khả năng về sau cũng chưa cơ hội nói, hối hận cũng chưa điệm. Tựa như ta, lúc ấy gặp được ca hình, quyết đoán hành động, này không phải thành công, đâu giống ngươi, ai ai ai. Nói đến một nửa lý thế phong bị liếu hình một phen đẩy ra, nàng nhìn lục tử khiên, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, loại sự tình này chính ngươi quyết định đi. Đảo không phải cảm thấy lục tử khiên người này không tốt, đại gia cho nhau nâng đỡ nhiều năm như vậy, có thể nói hiểu tận gốc dễ, là cái đáng ra phó thác phía sau lưng bằng hưu. Nhưng nàng đoán không chuẩn kiểu hề tâm tư, sợ biến khéo thành vụ, cuối cùng liền bằng hữu đều đương không thành. Nay thời đại, có mấy cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu quá khó khăn. mười 113 Vô luận là liễu hình vẫn là lý thế phong đều là nói làm liền làm người, nói mua phòng, ngày hôm sau một chút đều không trì hoãn, bóp đi làm thời gian điểm đi trước phòng quản cụ, liền phong ở cũng chưa xem, trực tiếp liền phải trả tiền, sợ bị người nhanh chân đến trước giống nhau. Sảng khoái nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người. Mua phòng chính là nhân sinh đại sự, hảo tâm khuyên đủ, không đi xem sao, rất gần, đi qua đi cũng liền hơn 10 phút. Không cần không cần, nay phòng ở ta bằng hữu phía trước xem qua, bên trong tình huống như thế nào chúng ta biết. Lại nói, liền một cái phôi thô phòng, cũng không có gì có thể xem. Phần 116 Nghe vậy, nhân viên công tác tự nhiên không hề nhiều lời, sảng khoái mà làm tốt sở hữu thủ tục, đem hợp đồng cùng chìa khóa giao cho bọn họ. Liêu Hinh cầm chìa khóa vui vui vẻ vẻ đến tiểu khu. chuyện thứ nhất không phải đi chính mình tân mua phòng ở mà là gõ kiểu ra môn thằng đến bọn họ sẽ qua tới tiêu hề một nhà cũng chưa ra cửa nghe được tiếng đập cửa chạy nhanh lại đây mở cửa vừa thấy liêu hinh sán lạn gương mặt tươi cười liền biết sự tình làm xong liêu hinh ném chồng lên ngón tay thượng chìa khóa cười ha ha, lại thành hàng xóm về sau chiếu cố nhiều hơn a tiêu hề đi theo cười trong nhà có điểm dơ muốn quét tức một chút ta cho ngươi lấy cái chổi cây lau nhà tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân cũng tới hỗ trợ Cùng nhau đem toàn bộ phòng quét tức một lần, sau đó là chuyển nhà, đem thành phố ngầm bên kia đồ vật đều dọn đến tân gia tới. Bận bận rộn rộn, mãi cho đến trạng vạng mới khó khăn lắm đem tân gia thu thập đến có thể ở lại người. Ở trong nhà giúp đỡ Tiểu viễn sơn nấu cơm hề tinh vân lại đây hỏi, thu thập hảo không? Đều hảo, cũng không nhiều ít đồ vật. kia lại đây ăn cơm, đồ ăn mau làm tốt, chính là tiểu lục hắn như thế nào còn không có tới. Hôm nay trầu này xem như liếu hinh bọn họ dọn nhà rượu. nguyên liệu nấu ăn đều là bọn họ cung cấp thỉnh kiều viễn sơn thay xuống bếp lý thế phong liền kêu thượng lục tử khiên đến nỗi mặt khác bằng hữu tính toán chờ đem tân ra hoàn toàn thu thập hảo lại mời đi theo ở chính mình ra chiêu đãi tổng không thể ở kiều ra chiêu đãi lại không thân lý thế phong hồi hẳn là nhanh đi không lâm thời có việc nói bọn họ giống nhau năm điểm tan tầm nhắc tào tháo đến tào tháo đến lục tử khiên tới lý thế phong đón nhận đi liền chờ ngươi ai u còn mang đồ ăn lục tử khiên cười ngươi bất lao nhớ thương chúng ta thực đường đậu sinh viên, hôm nay vừa lúc có. Kia cảm tinh hảo, cái này đồ ăn ta ở nhà làm rất nhiều lần chính là làm không ra cái này vị, còn phải là các ngươi thực đường. Lý Thế Phong quay đầu hướng tới hệ Tĩnh Vân đề cử, "Hề gì, ngươi chờ lát nữa nhưng nhất định đến nếm thử, kia chính là bọn họ đơn vị thực đường chiêu bài đồ ăn." "Hảo, hảo." Hề Tĩnh Vân cười thúc giục, "Mau vào phòng đi, bên ngoài quá nhiệt." Lý Thế Phong, kỳ thật này đồ ấm còn hành. So với phía trước nhưng khá hơn nhiều, ta còn nhớ rõ mấy năm trước tối cao có 60 tới độ, đi ra ngoài đế dậy đều có thể hóa, hiện tại giữa trưa nhất nhiệt thời điểm cũng liền 40 tới độ, cũng không biết về sau có thể hay không tiếp tục thăng ôn, bằng không lại đến trốn hồi thành phố ngầm đi. Lục tử khi nói, nghe khí tượng khẩu bên kia cách nói là trước mắt hoạt động của mặt trời xu với ổn định, bất quá rất nhiều tinh vi thiết bị đều hư hao, trước mặt thiết bị chuẩn xác độ hữu hạn, cũng không thể trăm phần trăm xác định, chỉ có thể nói qua một ngày là một ngày đi. giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, đều thói quen, cùng với nhọc lòng những cái đó, quá hảo trước mắt đi. Liêu Hinh xua xua tay, không nói này đó mất hứng sự, ăn cơm ăn cơm, mệt mỏi một ngày, đói chết ta. Một hàng sáu người vô cùng náo nhiệt ăn xong này đốn dọn nhà rượu, sau khi ăn xong, Lý Thế Phong cùng Lục Tử Khiên chủ động tiếp nhận rửa chén sống, khách sáo hai câu, hề tĩnh vân cũng liền từ bọn họ đi, cùng Liêu Hinh tiếp tục thảo luận trong nhà còn muốn thêm này đó đồ vật. Tiều Viễn Sơn nhảy ra một bánh trà phổ nhị Loại này trà bảo tồn hảo, phóng thượng mấy chục thượng trăm năm đều không phải vấn đề, hơn nữa càng trần càng hương. Phía trước hắn đều liên tiếp uống, hôm nay là cái hỉ nhật tử, mới bỏ được bỏ những thứ yêu thích. Tả hữu nhìn xem, không chính mình sự kiều hề đem bị quên đi đồ ăn buồn dọn đến trên ban công, làm chúng nó hấp thu ánh trăng sương sớm. Nơi này loại cái gì? Lục tử khiên thanh âm từ phía trên truyền đến. Tiêu hề ngẩng đầu, này mấy buồn là rau xá lách, bên kia là khoai tây, trong một góc chính là cải thịa. đào loại không ít ở nhà nhàn rỗi cũng là không có việc gì lục tử khiên giúp đỡ đem sở hữu đồ ăn buồn đều dọn tới rồi trên ban công vỗ rất trên tay dơ đồ vật lục tử khiên dựa vào ban công lan can thượng ngẩng đầu nhìn trời minh nguyệt trên cao sao trời sáng lạ ở quê quán bên kia tuyệt đối nhìn không thấy như vậy sao trời tiêu hề bất đắc dĩ này xem như hiện tại duy nhất so trước kia cường địa phương phải có tuyển thà rằng nhìn không thấy lục tử khiên bật cười nhưng không đến tuyển Kinh thị bên kia đều biến thành hải dương. Tiêu hề có chút cảm khái, thương hải tăng điển, may mắn chúng ta đều tồn tại. Lục tử khiên mắt nhìn nàng, thấp giọng nói, đúng vậy, đều tồn tại, này chỉ trước mắt, đều 12 năm, không biết tiếp theo cái 12 năm sẽ là cái dạng gì. Tiêu hề hơi hơi một lưu bay, hướng hảo tưởng, 12 năm một cái luân hồi, có lẽ thai nạn đã kết thúc, thế giới sẽ trở lại quỹ đạo thượng Tổng không thể vì có lẽ có lo lắng sốt ruột, thuận theo tự nhiên đi. Lục tử khiên cười. Vậy ngươi sau này là cái cái gì tính toán? Tiêu hề chỉ chỉ bên chân đồ ăn buồn, trống rau à, nhiều liền cầm đi bán, đảo cũng không trông cậy vào cái này dưỡng ra sống tạo, trong nhà có chút tích tụ ở, sinh hoạt đủ rồi, liền tưởng người một nhà đoàn đoàn viên viên thoải mái dễ chịu. Lục tử khiên nhìn nàng, khá tốt. Tiêu hề chậm gì gì gật đầu, ta cũng cảm thấy khá tốt. Nam yên hưởng thụ nhân sinh, sao có thể không hào đâu? Thinh linh, lục tử khiên hỏi, vậy các ngươi là tính toán định cư ở chỗ này? Sẽ không lại đi đi. Tiêu hề kỳ quái, vì cái gì phải đi, bây giờ còn có nơi nào có thể so sánh thanh thành càng thích hợp sinh hoạt địa phương sao? Lục tử khiên bật cười, không có. Tiêu hề, vậy không được, ta khở mới phóng ngày lành bất quá, chạy địa phương khác đi chịu tội. Liên tính không vì chính mình suy xét, cũng đến thay ta ba mẹ suy xét, bọn họ tuổi lớn, yêu cầu ổn định sinh hoạt. Trong phòng khách, Tiêu Viễn Sơn cao mày, nhấc chân tính toán đi ban công. Hề tĩnh vân dẫn theo nước gấm hồ từ hắn bên người đi qua, mịt mờ chừng hắn liếc mắt một cái, nữ nhi đều bao lớn rồi, cùng người tâm sự làm sao vậy, muốn hắn nhiều chuyện. Không nhìn thấy tiểu lý trong ly không thủy, cho hắn thêm một chút. Lý Thế Phong bội nói, ta chính mình tới, ta chính mình tới. Tiểu Viễn Sơn động động khỏe miệng, tựa hồ muốn nói gì, lại thấy Lý Thế Phong ân cần thấu đi lên, thúc, đây là cái gì trà, hương vị quá chính, ta chưa từng uống qua tốt như vậy trà. Mắt thấy hắn biết hàng, Kiều Viễn Sơn lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở mà khoe ra lên. Nói nói thảo luận có thể hay không đem tầng cao nhất nhận thầu xuống dưới, cải tạo thành nhà ấm trồng hoa, trồng rau loại trà. Liêu hình hướng hề tĩnh vân giới thiệu một nhà làm đính làm chiếu trúc cửa hàng, ước hảo ngày mai đi trong tiệm đính chiếu trúc. Tiểu khu đường cái đối diện công trường thượng ngọn đèn dầu như ngày, công nhân thửa dịp ban đêm mát mẻ, đang ở hừng hực khí thế mà công tác, không cần bao lâu, nhà lầu liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. mọi người có thể dọn tiến ngẩng đầu chờ đợi tân ra mở ra tân sinh hoạt chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện